Minh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn khán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày tháng mật ngọt đầu tiên của cuộc hôn nhân qua đi, có những người đàn ông đã dần quên mất vì sao họ lại kết hôn, vì sao họ lại chọn sống bên một người phụ nữ, chỉ nhìn thôi đã chẳng thấy có gì là hấp dẫn và họ bắt đầu ngó nghiêng ra thế giới bên ngoài, nơi có rất nhiều lý do để họ chẳng muốn trở về với người đàn bà đang mỏi mòn chờ đợi họ trong những đêm dài cô đơn. Một trong số những người đàn ông đó là chồng của Mai, nhân vật chính trong câu chuyện hôm nay của chúng ta. Từng là người con gái trẻ trung, phới biết bao khát vọng, Mai đã đặt trọn vẹn tình yêu vào cuộc hôn nhân của mình, mà cô chẳng ngờ nói lại là chiếc lồng vàng son, nhốt chặt mọi khát khao hạnh phúc của bản thân. Chúng ta cùng nghe câu chuyện của Mai các bạn nhé. Một câu chuyện rất cần gũi nhưng chứa đựng những ý nghĩa thực sự rất sâu sắc. Choang. Ôi, trong phòng tiệc của căn penthouse sang trọng, tiếng ly vỡ vang lên như một nhát cắt vào không gian lấp lánh ánh vàng của buổi tiệc thời trang xa hoa. Ngay cả giữa những tiếng trò chuyện náo nhiệt và tiếng nhạc da du dương, người ta vẫn có thể nghe được âm thanh đổ vỡ vô cùng rõ ràng. Chẳng cần tìm đâu xa, ai cũng có thể nhận ra ngay những tiếng động này bắt nguồn từ đâu. Ở giữa phòng tiệc, nơi có hai người phụ nữ đang đứng, một người mặc váy trắng luống cuống chân tay, người mặc váy xanh lam còn lại thì vô cùng giận dữ, nhìn những vết rượu loang thẫm vương đầy trên tà váy xanh lam. Ai cũng có thể đoán được, vì sao người phụ nữ đó lại giận dữ đến vậy. Trời ơi, cô có biết bộ váy này tôi đã phải đặt may mất bao lâu không? Tôi mới mặc được nó một lần thôi đấy." Giọng nói oang oang của người phụ nữ váy lam vang vọng khắp không gian. "Tôi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ" Người phụ nữ váy trắng run rẩy trả lời, giọng nói của cô bé xíu đến nỗi nếu không phải bây giờ, người ta đã yên lặng. Quan sát tình huống, có lẽ sẽ chẳng ai nghe được mất. Gương mặt cô trắng bệch hơn cả chiếc váy cô đang mặc trên người. "Xin lỗi thì có ích gì? Cố cố đèn được chiếc váy này cho tôi không? Không phải vấn đề tiền nong, có tiền cũng chưa chắc đã mua được thiết kế này đâu nhá." "Tôi, tôi." Những tiếng xì xầm bàn tán lúc này bắt đầu nổi lên. Người ta vừa quan sát cuộc xung đột giữa hai người phụ nữ, vừa không ngừng bình phẩm. Với những nụ cười đầy ác ý Chẳng thèm che xấu Cô kia có phải cô Mai Con dâu bà Lan chủ với tiệc không Người gì mà vụn về quá vậy Đúng rồi chẳng giống bà Lan gì cả Con dâu nhà thiết kế nổi tiếng Mà một chút khí chất thời trang Cũng chẳng có Lại còn làm đồ rượu lên váy Của bà giám đốc công ty thời trang Venus nổi tiếng nữa chứ Bấy là khách VIP Được bà Lan mời tới con đúng không Đúng rồi phê đẻ của Mai kia tiêu đời rồi Những tiếng xì xào không lớn Những giữa không gian đã ngừng tiếng nhạc, lại trở nên vô cùng chói tai. Chúng như những chiếc khai nhỏ đâm sâu vào da thịt Mai, khiến cô chỉ muốn rụt mình lại, chạy trốn khỏi nơi đây. Nhưng cô không thể làm được. Cánh tay của vị khách vừa bị cô làm đổ rượu, túm chặt lấy cô như một ngọng kìm giữ cô lại trong cái phòng giam xa hoa mà ngột ngạt này. Mai không thể làm gì khác hơn là đứng im chịu trận để những tiếng phàn nàn và những lời bản tán hướng đến cô mãi không thôi. Thưa bà giám đốc, cho phép tôi được xin lỗi vì sự bất cẩn của con dâu thôi ạ. Giọng bà Lan nhẹ nhàng vang lên, những âm tiết vừa mềm mại như lụa để xoa rượu về khách, lại vừa sắc như dao để cắt vào mảng nghĩ của Mai. Như một phản xả tự nhiên, Mai giật nảy mình khi nghe thấy giọng nói của mẹ chồng, cô ngẩn mặt lên và nhìn thấy từ trong đám đông, Bà Lan chậm rãi bước đến trong bộ lễ phục đính ngọc trai hoa lệ, miệng bà cười tươi, nhưng ánh mắt bà liếc nhìn Mai lại tóe ra tia lửa giận dữ. Đôi giày cao gót nhịp nhịp nện xuống sàn như tiếng gõ của một bản án. Bằng kinh nghiệm của mình, bà Lan ngay lập tức bình ổn độ vị khách nọ, khiến không khí của bữa tiệc miễn cưỡng quay trở lại không khí sôi nổi trước đó. Trong khi xử lý xong Bà thở khẽ lại, với Mai đang đứng như trời trồng tại chỗ, dùng cái giọng điệu khinh miệt mà nói với cô, "Cô đúng là chỉ biết phá hoại danh tiếng nhà này. Con con xin lỗi mẹ, con chỉ muốn đưa rượu cho khách thôi ạ." Mai lí nhí, "Bao nhiêu lần tôi nói rồi, cô vô dụng như vậy thì chỉ cần đứng yên, đừng có làm gì cả. Thế mà cô cũng làm không xong. Là tôi đã yêu cầu cô quá nhiều hay sao? Hay là cô vốn dĩ không để lời của tôi vào đâu?" bản thân nói, nhưng muốn chút hết mọi sự mệt mỏi và bực tức lên đầu mai. Dạ, không thưa mẹ." Mai hốt hoảng lên tiếng giải thích, hai bàn tay cô nắm chặt tà váy của chính mình, nhưng cô không thể nghĩ ra được lời biện bạch nào, hay là do cô ngu ngốc quá, không thể nhớ nổi những điều đơn giản nhất tôi dạy cô. "Con xin lỗi mẹ." Lời xin lỗi của cô thì có tác dụng gì chứ? Nếu hôm nay cô làm tôi mất mối quan hệ với khách Cô có lôi mấy lời xin lỗi này ra mà nên bù tổn thất được không? Còn dạy mãi vẫn chẳng khôn lên được. Cô đúng là loại gỗ mục. Tiếng của bà Lan không lớn, nhưng những vị khách bên cạnh đều nghe thế cả. Tuy vậy không ai buồn lên tiếng bênh vực mai. Một vài khách nữ đưa tay che miệng thì thầm, vài người đàn ông lắc đầu thương hải. Dù sao, bà Lan cũng là chủ của bữa tiệc là người đập mồm đập miệng nổi tiếng trong giới, Mai chỉ là cô con sâu bà ta, chẳng coi trọng, ai lại muốn vì cô mà lên tiếng để khiến cho Bá Lan không vui hơn chứ. Người ta lại hướng ánh mắt về viết Tuấn, người chồng cô, đứng cách đó vài bước cùng với thư ký của mình. Tay anh vẫn cầm ly rượu, vẻ mặt bình thản, nhìn không ra đang tức giận hay buồn bực. Anh chưa hề lên tiếng lần nào kể từ lúc sự việc diễn ra cho đến khi Bà Lan càng nói càng quá đáng. Anh mới bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai mẹ rồi nói khẽ: "Mẹ, để con lo. Mẹ đi với con đi ạ." Nhưng bà Lan vẫn chưa nguôi giận: "Lo cái gì? Con còn lo cái gì nữa? Bữa tiệc mấy tuần mẹ bao lâu bị người ta phá hủy hết rồi, mà đây cũng phải lần đầu tiên đâu. Thôi, còn khách hứa với mẹ, có gì để nói sau đi ạ." Tuấn siết nhẹ vai bà rồi dẫn bà đi. Để lại Mai một mình, giữa vòng vây ánh nhìn Trước khi đi, anh không hề nhìn lại cô, như thể anh chưa từng nhìn thấy Mai vậy. Mai lặng thinh đứng đó, không ai nói thêm gì, không ai đến bên cô, tất cả chỉ là những ánh mắt soi mói, những hơi thở đập mùi nước hoa và rượu vang và tiếng nhạc vẫn tiếp tục như thể không có gì xảy ra. Cuối cùng không thể chịu nổi thêm được nữa, Mai quay người, cố gắng bước từng bước thật bình thản để đi đến ban công, bộ lễ phục trắng Bó chặt lấy đôi chân cô, đôi giày cao gót, bóp cho bàn chân đau nhức, khiến cô có muốn cũng chẳng thể chạy nổi, chỉ có thể từng bước, từng bước, cố gắng, không làm mình trong thảm hại, mà đi ra phía ban công, bỏ lại tất cả những chỉ trỏ phía sau lưng. Mai đầy cửa kính, lường gió lạnh vùa vào mặt, thổi tung vài lọt tóc độ uốn xoăn cầu kỳ của cô, vì kiểu đầu này mà suốt cả chục tiếng qua, Cô thậm chí không thể ngã lưng nằm nghỉ, đứng trên tầng cao, thành phố hiện ra với muôn vàn ánh đèn chớp nháy như những vì sao nhân tạo. Cô nắm chặt lan can, đôi tay run rẩy không ngừng lại được vì mệt mỏi và lạc lõng. Tại sao mình lại ở đây? Cô thì thầm. Tại sao mình phải sống như thế này cơ chứ? Một chuỗi hồi tưởng vụt qua trong đầu cô thay cho câu trả lời, đó là những hình ảnh Lúc cô còn làm nhân viên văn phòng, cuộc sống khi đó tuy vất vả, nhưng cô luôn có thể nở nụ cười rạng rỡ. Được tự chọn món cà phê buổi sáng, tự quyết định đời mình. Thế rồi, những ký ức lại quay về hình ảnh ngày Tuấn cầu hôn cô, một Tuấn dịu dàng và hiền lành, khác hẳn với anh của bây giờ, một người đã từng hứa hẹn sẽ là cả thế giới của cô. Mai cũng nhớ về ngày đầu tiên bước chân vào căn penthouse này, Bà Lan đưa cô đi tham quan một vòng, cười nhạt, "Nhà này không thiếu gì, tôi cũng chẳng mong đợi gì quá cao xa, ở cái loại con dâu như cô đâu, chỉ cần cô đừng làm xấu mặt con trai tôi là được." Khi đó, Tuấn giải thích với cô rằng, bà Lan từng bị bố của anh phản bội, phải một mình chèo chống gia đình nên trở thành người khó tính tới như vậy. Mai chỉ đành thông cảm với sự khắc nghiệt của bà, bị tình yêu với Tuấn che mờ lý trí. Cô từng cho rằng chỉ cần mình chân thành đối xử với bà như mẹ ruột, bà ấy cũng sẽ dành tình cảm cho cô. Vậy nhưng tất cả vẫn là không thể. Mai đứng lặng trên ban công hồi lâu, gió thổi mạnh hơn, kéo theo một cơn lạnh buốt tim, nhưng ánh đèn thành phố vẫn sáng rực, vẫn lấp lánh như đang nhắc cô rằng cô thật nhỏ bé và yếu đuối làm sao. Một lúc sau, Mai lau nước mắt Mẹ theo lối đi khác trở vào phòng ngủ riêng của con trai mình. Cục kết hôn cùng Tuấn, năm 24 tuổi. Giờ đây sau 4 năm, họ đã có với nhau một cậu con trai tên là Minh. Trong không gian yên tĩnh, khác hẳn ồn ào ngoài kia, Minh đang say ngủ. Mái tóc đen nhánh rũ xuống trán, tay của bé vẫn ôm chặt con gấu nhồi bông được mai mua cho mấy năm trước. Mai ngồi xuống mép giường, vuốt tóc con, những nụ ít băn khoăn những niềm lo âu và sự mệt mỏi của cô vơi đi phần nào, chỉ cần con cười, mẹ vẫn có thể chịu đựng được, được. Cô nhìn con, bàn tay nhỏ nhắn, hơi thở đều đều, cả thế giới có thể quay lưng với cô, nhưng chỉ cần Minh còn ở đây, cô còn có lý do để tiếp tục. Nhưng dần dần, cứ nhìn con mãi, những ý nghĩ khác bắt đầu nhen nhóm, hình thành trong cô. Chẳng lẽ cứ như thế này mãi sao? Chịu đựng như thế này liệu có tốt cho mình, tốt cho con không? Tiếng nhạc từ ngoài phòng tiệc vẫn vang vọng vào, từng đợt âm thanh nho nhỏ vào trong phòng, cắt ngang mạch nguồn suy nghĩ của Mai. Cô thở dài, bước tới cửa kính trong phòng con trai, kéo rèm sang một bên, nhìn xuống thành phố thêm một lần nữa. Ánh sáng từ biển đèn như một dòng suối ánh kim, có lẽ chúng thật nhộn nhịp, nhưng đứng từ chỗ của Mai, cô chẳng nghe thấy gì cả, sự căm lặng của chúng cũng giống như sự căm lặng của cô vậy. Đêm đó, cô ở phòng con trai cả đêm, thao thức nhìn ra cửa sổ, nhìn bầu trời chuyển từ ánh đèn thành phố sang ánh sáng dịu dàng của buổi bình minh. Khi chuông báo thức rung, cô với tay tắt chuông, đứng dậy đi về phòng của mình để tắm rửa. Một lúc sau, Mai bước vào bếp trong bộ đồ mặc nhà giản đơn, chuẩn bị công việc nội trợ đồng ngày của mình. Tiếng lách cách dao kéo hòa cùng tiếng bình đun nước sôi. Những âm thanh quen thuộc đã vang lên bên tai cô suốt mấy năm qua. Bữa tiệc đã kết thúc từ lâu, dịch vụ dọn dẹp cũng trả căn nhà về dáng vẻ vốn có. Giờ đây không có tiếng ồn ào, không còn ánh mắt soi mói, chỉ còn cô, một người phụ nữ 28 tuổi từng mơ mộng về tình yêu, nay đối diện với một cuộc hôn nhân lạnh giá và một mái nhà không phải của mình. Nhưng ánh đèn trong bếp dịu dàng và kiên nhẫn vẫn sáng. Ngày đó, sau khi lấy chồng, Mai đã nghỉ công việc văn phòng cô đang làm, vì Bá Lan cho rằng việc quan trọng nhất của cô bây giờ không phải kiếm tiền mà là làm cái công việc nội trợ được giao sao cho xứng một người vợ hiền thục. Kể cả khi đó có người giúp việc hỗ trợ, Mai vẫn phải làm phần lớn việc nhà. Bá Lan vẫn thường nói, nếu việc gì cũng phải nhờ đến giúp việc thì rất con cần cưới vợ về cho con trai tôi làm gì? Nhà chúng tôi đâu cần nuôi mà kẻ ăn không ngồi rồi. Giống như buổi sáng hôm nay vậy, Mai sẽ phải dậy từ 5 giờ sáng, dọn dẹp lại bếp, chuẩn bị bữa sáng theo đúng thực đơn sinh dưỡng bà Lan đã quy định từ trước. Mỗi một thành viên trong gia đình, bao gồm cả chính Mai, đều phải tuân theo thực đơn này một cách nghiêm ngặt. Những món ăn vừa cầu kỳ vừa phức tạp này lúc nào cũng khiến Mai gặp nhiều khó khăn. Sau 4 năm trời, cô vẫn chưa thể nấu bất kỳ món ăn nào khiến cho bà Lan hài lòng. Mai mệt mỏi, thầm nhủ Trong khi bàn tay thoan thoát Thao tác trên bếp Hôm nay có khi còn tệ hơn nữa Hôm qua bà ấy dẫn mình đến vậy cơ mà Những lo lắng của Mai Chẳng hề là vô nghĩa Ngay khi vừa bước vào trong bếp Và nhìn thấy Mai đang chuẩn bị bữa sáng Bà Lan đã bắt đầu nói Mới sớm ngày ra, cô tỏ thái độ vậy cho ai nhìn Chẳng lẽ cô nghĩ Tôi và chồng cô đem qua xử lý chuyện phạm lỗi của cô Còn chưa đủ mệt à Mai cuối đầu, dạ con xin lỗi ạ Đến khi món ăn được dọn lên bàn, mọi người đã ngồi ăn đông đủ, bà Lan lại như thường lệ bắt đầu soi mói hết những món cô làm. Giọng bà nhẹ nhàng, không có gì là lên cân lên cốt, nhưng không có lời nào khiến cho cô thấy thoải mái được. Canh rau củ cần thanh, sao cô bỏ thêm nhiều gia vị như vậy? Có lúc bà mắng, mỗi sáng sớm mà cô đã để mọi người ăn đồ nhiều dầu mỡ, cô có biết lo cho sức khỏe chúng tôi không hả? Khi khác, bà lại nói Lần sau, cô nướng bánh, làm ơn để ý một chút nhá, chồng mấy cái bánh này, có giống cục than chứ kìa Với mỗi lời phàn làn, Mai chỉ biết vâng dạ cuối đầu xin lỗi Từ khi làm sâu cho căn nhà này, những lời cô nói nhiều nhất có lẽ là lời xin lỗi Mai phải xin lỗi về mọi thứ, xin lỗi vì cô lau nhà không đủ sạch Xin lỗi vì không biết phân loại đủ kiểu quần áo khi giặt rũ Xin lỗi vì không biết sắp xếp tủ đồ theo đúng ý mẹ chồng Ngay cả chuyện cô không biết sử dụng những thiết bị làm bếp hiện đại trong căn bếp này, vào lần đầu tiên nấu ăn, cô cũng phải xin lỗi. Trong ánh mắt bà Lan, bất kể mai cô cố gắng, nỗ lực như thế nào, cô cũng chưa bao giờ là người con dâu hoàn hảo hết. Ngay cả khi bé Minh được sinh ra, bà cũng vẫn luôn xem cô là kẻ ngoại lai đã xâm nhập vào gia đình hoàn hảo của bà. Và không ngừng bài xích Mai như cách mà cơ thể không ngừng bài xích một con phi rút kinh khủng nào đấy muốn xâm nhập. Còn Tuấn, lúc ban đầu Tuấn cũng dừng nói giúp cô đôi chút. Nhưng rồi sau này Tuấn cũng dần thở ơ mặc kệ, dần bỏ lại cô một mình chiến đấu trong căn nhà hoa lệ rộng lớn này. Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc. Mai nhanh chóng thu dọn bát đĩa, chuẩn bị đưa Minh tới trường mẫu giáo. Ngay lúc cô rất Minh về phòng để cất sách, Tuấn gọi với theo, "Mai, lấy giúp anh điện thoại nhé, anh để quên trong phòng ngủ rồi." Bơ ngã. Sau khi giúp Minh chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Mai vội vàng chạy qua phòng ngủ để tìm điện thoại cho Tuấn. Cô nhìn thấy chiếc điện thoại đó được đặt ngay ngắn trên bàn, đúng lúc ấy, màn hình vụt sáng báo có tin nhắn tới. Chỉ vài giây lóe sáng thôi, nhưng đập vào mắt Mai là dòng tin nhắn từ Thảo, thư ký riêng của Tuấn. Anh nhớ ngủ ngươi thật tốt nhé, em lo cho anh lắm đó." Lời nhắn như một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim Mai. Hơn 1 tháng nay, số lần Mai bắt gặp những tin nhắn không có nội dung công việc từ Thảo gửi đến cho Tuấn không phải là ít. Dù cô có từng gặng hỏi, Tuấn vẫn luôn gạt đi, bảo rằng giữa hai người họ chẳng có quan hệ gì ngoài công việc. Nếu cô cố gắng hỏi sâu hơn, thậm chí có thể còn khiến cho Tuấn nổi giận. Những lời anh mắng cô khi đó Mai vẫn còn nhớ kỹ Chứ chẳng thể nào quên được Sao em cứ nghĩ linh tinh đấy nhỉ Em không còn việc gì khác để làm à Khi cô bày tỏ nghi ngờ Anh cũng chỉ bảo nếu em không tin anh Thì còn gọi anh làm chồng làm gì nữa Còn nếu Mai cố gắng chất vấn nhiều hơn Tuấn sẽ tỏ rất bực bội Như thế cô đang đòi hỏi vô lý Em có biết nghi ngờ như thế này Không chỉ tổn thương đến anh Mà còn tổn thương đến cả cô Thảo hay không Nhớ đến những lời ấy Mai chỉ đành thở dài, cố gắng trấn xuống mối nghi ngờ đang rỉ vỏ gặm nhấm cô từng giây từng phút. Cô biết, nếu bây giờ tiếp tục tranh cãi đôi co, kết cục cũng chẳng có gì thay đổi, chỉ có cô là người chịu thiệt thòi mà thôi. Sau vài phút tự điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, Mai rất bé Minh xuống lầu, đưa điện thoại cho Tuấn, rồi cúi đầu xin phép được đưa Minh đi học. Trước khi đi, cô vẫn còn nghe bà Lan dặn dò rằng lát nữa cô phải cùng bà tham gia lớp học lễ nghi của giới thượng lưu. Tôi vừa phải tăng bồi học cho cô đấy, cố gắng mà học cho nhiều vào, đừng có để xảy ra sai lầm ngu ngốc như hôm qua nữa." Mai trả lời như một cái máy, vâng ạ. Chỉ khi cùng Minh ngồi trên xe, được trò chuyện với con trai về đủ mọi thứ trên trời dưới đất, lắng nghe tiếng con bi bo nói cười, Mai mới có thể tạm buông bỏ hết những phiền muộn trong ngày. Với Mai, khoảng thời gian ngắn ngủi này được đưa đón con đi học là khoảng thời gian mẹ con cô vô cùng hạnh phúc nhất trong ngày, vì cô được thoát khỏi căn nhà kia, thoát khỏi bảo lân. Trên xe, con trai cô thủ thỉ: "Mẹ ơi, chiều nay Minh muốn đi chơi công viên ạ, mẹ đưa Minh đi nhé." Mai ngạc nhiên: "Sao lại hôm nay?" Hay là cuối tuần mẹ đưa con được không? Nhưng bạn bảo bảo, hôm nay ở công viên có hóa trang siêu nhân, có cả khủng long với Dogemon nữa. Mẹ ơi, mình muốn đi chơi công viên lắm. Mẹ đưa mình đi nhá. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mai hơi lưỡng lựa một chút. Một mặt cô hiểu được, việc này sẽ khiến cô sau khi trở về, bị bà Lan chất vấn, mắng mỏ. Nhưng mặt khác, đối diện với ánh mắt ngây thơ, đầy mong đợi của mình, cô lại chẳng nỡ để cho cậu bé phải thất vọng. Được, vậy chiều nay tan học mẹ sẽ đưa Minh tới công viên xem chú nhân với khủng long nhé." Cậu bé vui vẻ vỗ tay, "Hoan hô mẹ, Minh yêu mẹ nhất." "Vậy thì con hôm nay đi lớp phải thật ngoan nhé, không ngoan là không được đi chơi đâu." "Vâng, Minh hứa sẽ ngoan ạ." "Đã lâu lắm Minh không được đi chơi, dù cậu bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, mai cũng chẳng nỡ tước đi một cơ hội nhỏ để con được vui đùa thoải mái." Cuối cùng cô đồng ý, trong tiếng xeo hở vui vẻ của cậu bé. Khi trở về nhà, buổi học nghi lễ của Mai đã bắt đầu. Ngay từ khi bước chân vào nhà bà Lan, Mai đã phải theo học lớp này, học từ cách sử dụng dao nĩa, cách đi đứng, nói năng, thậm chí cách nấu nướng các món phức tạp, tỉ mỉ của giới thượng lưu, cô cũng đều phải học. Mai vốn là một cô gái với gia cảnh rất bình thường, được học những điều rất bình thường và từng làm những công việc như bao người bình thường khác. Việc liên tục bị bắt ép phải trông ra sáng con dâu nhà hào môn khiến cô chẳng thể nào quen nổi, nhưng nói gì thì nói, việc học này vẫn là thử thách nhẹ nhàng nhất mà cô phải đối mặt. Thậm chí, trong những lớp học về dinh dưỡng và nấu ăn, Mai dần khám phá ra mình cũng có chút khả năng nấu nướng nhất là về việc làm rất những chiếc bánh ngọt, lần nào được nếm thử những chiếc bánh mẹ làm, bé Minh cũng đều vô cùng háo hức. Hôm nay, sau lớp học về việc thưởng thức các loại rượu vào buổi sáng, đến buổi chiều lại làm một lớp học làm các loại bánh châu Âu. Khi nếm bánh, cô làm đã ra lò và đạt được hình dáng hoàn hảo, cô giáo của Mai cũng không khỏi khen ngợi, cô làm tốt lắm, trình độ này không thua gì đầu bếp chuyên nghiệp đâu. Vậy sao ạ? Em xin cảm ơn cô giáo ạ. Mai yếu ớt nở nụ cười đáp lại Vì cô biết Lời khen này sẽ chẳng bao giờ Được người cần nghe ghi nhận Quả nhiên rộng của bà Lan Người đang ngồi giám sát buổi học của cô Ở một góc phòng chậm rãi vang lên Cô giáo không cần khách sáo như vậy Mai còn cần phải cố gắng nhiều Trước khi nhìn ái ngại của cô giáo Dành cho mình Mai cũng chẳng có nhiều phản ứng Cô đã nghe đủ nhiều những lời mát mẹ này rồi Nếu cô bao giờ Bà Lan phá lệ mà khen người cô, lúc đó có lẽ cô còn thấy sợ hãi không chừng ấy chứ. Cô chỉ lặng lẽ, lướt nhìn bà Lan, đang nhản nhã uống trà, lặng lẽ cùng cô giáo thu dọn lại căn bếp, gói khém lại những chiếc bánh vừa được làm xong đem cất vào tủ, định lát nữa đi đón Minh sẽ cho cậu bé ăn thay bữa xế. Sau khi cô giáo dạy làm bánh ra về, Mai cũng xin phép bà Lan chuẩn bị lên lầu để đi đón Minh tan học. Lúc này, Bá Lan chặn cô lại, bắt đầu nói: "Có người báo cho tôi rằng, nhìn cái sơ yếu lý lịch để xin việc của cô mới đậu đăng lên app tìm việc là cô đăng lên, đúng không? Còn con trái tim của mày bắt đầu đập liên hồi không thể kiểm soát, một nỗi sợ lớn lập tức bao trùm lên cô, khiến cô không tự chủ được mà nắm chặt lấy mép chiếc tạp dề đang mặc trên người. Cô thấy hiện giờ cô đã làm tốt công việc của người vợ, người mẹ hay chưa?" Con, bà Lan buông lời cay nghiệt, việc nhà vẫn còn chưa lo xong, cô lại muốn bỏ bê chồng con để đi kiếm tiền riêng à Tôi chỉ nghĩ cô hơi chậm chạp cái em thông minh một chút thôi, nhưng mà giờ sao cô lại ích kỷ đến vậy nhỉ Không thưa mẹ, con không hề, thôi cô không phải giải thích, tóm lại là tôi cấm cô không được nhắc đến việc đi làm nữa Với cái kinh nghiệm nhân viên văn phòng quen của cô, làm được công việc danh giá gì, kiếm được bao nhiêu tiền cuối cùng cũng lại làm tôi và con trai tôi xấu mặt thôi. Nhưng con, con có muốn chống đối tôi nữa à? Dạ không ạ, con xin lỗi mẹ, con sẽ không làm như vậy nữa ạ. Tốt nhất là con nên biết điều một chút đi, làm tốt những gì cô phải làm đi, đừng có mơ mộng rằng ba cái chuyện tầm bậy tầm bạ bên ngoài nữa. Bà Lam buông ra những lời xỉa xói cuối cùng rồi bước ra khỏi căn bếp để lại Mai đứng lặng thinh giỏi ánh mắt theo bà với bao nhiêu là sự oán hận dồn nén. Căn bếp vẫn còn vương đầy mùi két bơ ấm áp, nhưng trong lòng Mai chỉ thấy lạnh buốt đơn độc. Cô đứng trong bếp thật lâu, thật lâu, mãi đến khi nhận ra sắp đến giờ đón Minh, cô mới vội vàng thu dọn lại mọi thứ, cầm theo những chiếc bánh mới làm để ra khỏi nhà. Trên đường về, Như đã hứa với mình, Mai cho xe rẽ vào công viên để con trai có thể tham quan lễ hội hóa trang. Nhìn con trai vui vẻ nhảy nhót, ngắm nhìn những nhân vật hoạt hình đủ màu sắc, Mai mới thấy lòng mình dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng niềm vui của cô chẳng kéo dài bao lâu thì có chuyện đã xảy ra. Vì vừa đi vừa nghịch ngợm, Minh Phu Tình va phải một thanh niên xăm trổ. Sู่ Mai vội vàng kéo con ra và xin lỗi, nhưng người ấy không chịu buông tha, gọi hội phi chật đến mẹ con Mai đòi bồi thường. Mai chỉ biết ôm ghì lấy con trai, hoang mang không biết phải làm sao cả. Một người phụ nữ và một đứa trẻ chưa đầy 4 tuổi, làm sao có thể đọ sức nổi với ba thanh niên cao khỏe chứ? Mọi biện pháp thoát thân đều chạy qua trong đầu cô, nhưng hình như không có biện pháp nào là hoàn toàn khả thi hết. Trong lúc cô đang bối rối, tuyệt vọng, không biết phải làm sao, thì một người đàn ông dẫn theo vài người nữa bước đến. Anh ta lớn tiếng bênh vực cô, dọa cho đám côn đồ phải rút lui. Đợi đến khi xác định không còn gì nguy hiểm nữa, Mai mới có thể hô hấp như bình thường. Khi đó, cô sợ đến nỗi, thậm chí còn chẳng đứng vững được. Để rồi, người đàn ông nọ phải đỡ lấy mới không khiến cô vấp minh ngã sụp xuống đất. Người đàn ông bước tới, chạm vào vai cô, giọng anh ấm áp đầy quan tâm, "Này cô, cô vẫn ổn chứ?" "Vâng, tôi, tôi ổn ạ, cảm ơn anh ạ." Mai nói, giọng cô vẫn còn hơi run. Đúng lúc đó, Minh cũng khóc toáng lên, có lẽ lúc này cậu bé mới dám khóc. Mai ôm lấy cậu bé, ngồi xuống chiếc ghế đá trong công viên, kiên nhẫn dỗ dành con trai, mãi cho đến khi cậu bé khóc mệt rồi, ngủ thiếp đi, ôm con trai trong lòng. Mai mới nhận ra mình cũng đang khóc từ bao giờ. Lúc này, bao nhiêu uất ức dồn nén, cô không muốn tự ngừng lại nữa, mà cứ ngồi đó, vừa vuốt ve con trai, vừa lặng lẽ chảy nước mắt. "Này cô, không bị thương ở đâu chứ, đúng không?" Có tiếng người nói khiến Mai giật mình, cô ngẩng mặt lên, phát hiện người đàn ông giúp mình khi nãy đã quay trở lại, xách theo một cái túi nhỏ. Nếu là mọi khi, cô sẽ vội vàng lau nước mắt, tránh để cho người lạ nhìn thấy bộ dáng thảm hại của mình. Nhưng bây giờ, đến cả sức lực để quan tâm đến ánh nhìn của người khác, cô cũng không có nữa. Hơn nữa, ánh mắt của người đàn ông trước mắt dịu dàng và tràn đầy quan tâm, một ánh mắt mà lâu lắm rồi cô không còn được ai trao cho nữa. Điều đó khiến Mai không tìm cách giấu giếm, cũng chẳng hề bài xích khi anh ta ngồi xuống bên cạnh cô lặng lẽ. Chờ đến khi cảm xúc của cô bình ổn trở lại, khi đó, người ấy mới nhẹ nhàng đưa cho cô một chai nước khoáng. Mai ngạc nhiên hỏi, giọng vẫn còn vương chút nẹn ngào, "Sao lại cho tôi? Tôi nghe nói khóc nhiều, mất nước nên đưa cô vậy thôi." Câu nói thật thà ấy, không hiểu sao khiến Mai hơi buồn cười, không chút nghi ngờ, cô nhận lấy chai nước, vặn nắp ra, uống một ngụm nhỏ, nước mát lạnh khiến cho cô thấy dễ chịu hơn ít. Việc vừa khóc một trận lớn cũng làm cho những bức mối trong lòng cô nhẹ đi phần nào. Người đàn ông bên cạnh lúc đó mới tiếp tục lên tiếng. Tôi là Hoàng, cô tên gì? Có cần tôi giúp gì nữa không? Tôi thì là Mai, anh đã giúp tôi nhiều lắm rồi. Nếu không có anh thì vừa nãy mẹ con tôi chẳng biết phải xoay sở thế nào nữa. Tôi thật là vô dụng quá. Hoàng an ủi. Không đâu, cô đã bảo vệ con trai mình rất tốt mà. Thật ra cô mạnh mẽ hơn cô tưởng đấy. Cảm ơn anh đã nói như vậy. Mai mềm cười Lần đầu tiên sau nhiều năm Mới có người không phủ nhận hết Mọi nỗ lực nhỏ bé của cô Mai lục tùm trong túi Thấy còn sót lại túi bánh Cô vừa làm lúc chiều Nên đã đưa chúng cho Hoàng Anh Hoàng tôi không có gì cảm ơn anh cả Chỉ có chút bánh này là đồ tôi tự làm thôi Nên cũng không phải xuất sắc gì Nhưng mong anh có thể nhận ạ Bằng đón túi bánh Bằng cả hai tay với sự ngạc nhiên Bánh này cô làm sao Vâng tôi cũng chẳng biết làm gì Chỉ có thể cảm ơn anh vậy thôi ạ. À. à không, tôi cũng thích bánh ngọt lắm, cảm ơn cô nhé." Hoàng cười, nụ cười của anh dễ mến, khác hẳn với nụ cười nhạt nhẽo của Tuấn. Mai bế con đứng dậy, cúi người cảm ơn Hoàng thêm lần nữa rồi ra về. Hoàng nhìn theo bóng lưng Mai dần khuất xa, đột nhiên có cảm giác bóng hình ấy chồng chéo lên một ký ức xưa cũ của anh. Mai lúc này sao mà lại giống người chị gái của anh đến thế? Người chị gái ấy hơn anh 15 tuổi, luôn chịu ràng chăm sóc cho anh, chẳng khác nào người mẹ, người chị gái mà anh hết mực yêu thương, cũng là người chị gái đã mãi mãi ra đi sau khi bị người chồng cầm thú của mình liên tiếp bạo hành, vết thương cũ sau 3 năm vẫn còn âm ỉ nơi lồng ngực, chỉ cần động nhớ tới lại dị máu không ngừng. Hoàng nhìn xuống khói bánh vừa được mai tặng, Sắp xếp lại những cảm xúc hỗn độn trong lòng, thành lời hứa vững chắc. Lần này sẽ phải cứu được, không thể để bi kịch tái diễn nữa. Mai không hề biết về những điều ấy, cô lái xe chở Minh về, chịu đựng thêm một vài lời mắng nhiếc thậm tệ trong bữa tối của bà Lan nữa, cũng chịu đựng thêm một buổi tối chồng đi xã giao về muộn. Sau khi bữa tối kết thúc, trước khi cô đưa Minh lên lầu học bài và đi ngủ, bà Lan nhắc nhở, "Cô có nhớ tuần sau Công ty Thằng Tuấn có sự kiện trình diễn thời trang không thế? Vâng, con nhớ ạ. Tôi đã chọn sẵn váy cho cô mặc vào hôm đó rồi. Váy để trên phòng ấy, cô lên mà xem xét, ngày mai mặc bộ váy đó, học lễ nghi cho quen đi, đừng có lại để mất mặt như lần trước nữa. Vâng ạ, con cảm ơn mẹ ạ." Mai ngoan ngoãn đáp lời, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành khi nhìn thấy chiếc váy cầu kỳ, nhỏ xíu nằm trên chiếc giường trong phòng của cô. Mai chỉ cảm thấy chiếc váy đó như là một lớp xiển xích mới sắp đè mắc lên cơ thể rệu rã của cô vậy. Cô cố gắng treo lại nó lên mắc. Cô quay sang phòng của Minh, không thèm nhìn nó lần nào. Liệu cô nên ly hôn không? Mình sắp không chịu được nữa rồi. Trong bóng tối, Mai ngồi bên giường của con trai, lặng lẽ vỗ về đứa mình chìm vào trong giấc ngủ. Nhìn con trai ngủ ngây thơ như vậy, ước muốn được tự do trong cô lại lần nữa lung lay. Nếu chỉ mình cô ra đi thì dễ rồi, nhưng dù sao thì Bá Lan cũng chẳng ưa gì cô, nhưng muốn đưa Minh ra đi cùng với mình e là không đơn giản đâu. Mai cứ ngồi đó, vừa ngắm nhìn con trai, vừa chờ đi trở lại những suy tính trong lòng cho đến khi cô kiệt sức mà thiếp đi. Rồi một ngày mới lại bắt đầu, một ngày mới với những nỗi đau cũ cứ triền miên giày vò mãi mãi chẳng chịu buông tha. Những ngày tháng rẩy vỏ khổ sở ấy cứ tiếp diễn mãi. Và như thế, tất cả vẫn còn chưa đủ, bà Lam lại tìm ra cách mới để hành hạ Mai. Hôm nay, bà đưa Mai vào phòng thay đồ, bắt cô mặc bằng được chiếc váy mình đã chuẩn bị cho cô trong sự kiện thời trang sắp tới của công ty Tuấn. Mai khổ sở cầu xin, giọng cô nghẹt lại trong tiếng thở khó nhọc khi phải nhét mình vào trong chiếc váy nhỏ xíu ấy. Mẹ ơi, con thật sự không thể mặc vừa chiếc váy này được đâu ạ. Cô lại heo sao? Mà mặc không vừa sai này. Bà Lan lạnh lùng nói, tự tay xiết lại vòng dây của chiếc cóc xét. Cô ghét bộ váy này kinh khủng. Nhưng cô có thể làm gì được chứ? Ngoài việc chịu đứng yên trong phòng thay đồ để mặc cho bà Lan xiết chặt từng cọng dây trên cóc xét. Xiết đến nỗi, hít thở cũng khó khăn. Còn sương sườn thì đau nhói. Mẹ ơi! Xin mẹ đổi lại cho con sang cỡ to hơn ạ. Đây là cỡ to nhất rồi, cái cô còn làm ở đây, không phải là xin tôi đổi váy mà là bơn bớt cái miệng ăn của cô lại. Còn có mấy ngày nữa thôi, cố liệu mà siết chặt cân nặng của mình lại đi, đừng có để đến lúc đó không mặc nổi váy làm xấu mặt tôi đấy. Mai cố gắng van nài, nhưng mẹ ơi, thời gian gấp gấp quá, con sợ không siết cân kịp đâu ạ. Ăn ít đi mấy miếng cơm thì cô sẽ nick vừa thôi, đừng có được voi đòi tiên nữa. Cô phải biết điều chứ, đừng có vì với chuyện nhỏ nhặt này mà làm ảnh hưởng đến tôi và con trai tôi. Mặc cho Mai xin đến mức nào, cô vẫn phải mặc chiếc váy đó. Nhìn bản thân trong gương, khi cú nhét mình vào chiếc váy, rõ ràng là quá nhỏ. Mai cảm thấy hình ảnh phản chiếu, tại sao mà vừa xấu xí, lại méo mó đến như vậy. Mai biết mình vốn không béo, cô khá cao ráo, cũng từng được khen là xinh xắn, dễ thương nhưng không biết từ bao giờ, vây quanh cô chỉ là những đánh giá khắc nghiệt của mẹ chồng và những người giống như bà ấy. Với con mắt người đã lăn lộn trong giới thời trang bao năm, thân hình của cô hẳn còn xa mới đạt đến những tiêu chuẩn khiến cho bà Lan vừa ý. Dù bị buộc phải ăn theo thực đơn do bà Lan đề ra bấy lâu nay, mai cũng chẳng thế nào có được cơ thể như những cô người mẫu vẫn thường trình diễn các trang phục cho bà Lan thiết kế nghĩ tới việc sắp phải ép cân để mặc vừa bộ váy này, Mai không khỏi bừa lo lắng, vừa thấy mệt mỏi. Đúng như những gì cô đã lo, trong những ngày sau đó, dù cô cố gắng nhịn ăn và tập luyện nhiều đến mức nào, dù từng suýt ngất vì tụt đường huyết, Mai cũng chẳng thể nào đạt số cân như bà Lan mong muốn. Vào ngày sự kiện diễn ra, Mai vẫn phải ép mình vào trong bộ váy bé xíu, chẳng hề vừa vặn, chịu đựng cảm giác đói cồn cào trong bụng. Chịu đựng việc bị ngực chèn đến khó thở và xương sườn thì bị thít chặt đến đau đớn. Cô biết cảnh tượng mình bị nhét trong bộ váy này thật sự rất xấu xí. Cô biết dù cô cố trang điểm đến mức nào, trong mắt bà Lan và bạn bè của bà, cô cũng chỉ như một trò đùa, một thú tiêu khiển để họ săm soi bàn luận. Khi đi theo bà Lan, những ánh mắt không hề mang ý tốt cứ tập trung mãi lên người cô. Khiến cô dù cố gắng đến thế nào cũng không thể thấy thoải mái nổi. Sao cô mai, con dâu bảo Lan lại ăn mặc thế kia nhỉ? Trông như con búp bê bị nhét sai hộp vậy. Tôi đã bảo rồi mà, không phải cứ cố lất được đâu. Dáng người thế này mà đòi mặc thiết kế dành riêng cho siêu mẫu thì làm sao mà coi được. Tội nghiệp bảo Lan, vớ vệ của con dâu như thế này. Tôi thấy cô thư ký bên cạnh con trai bảo ấy còn đẹp hơn nhiều. Ờ, tôi cũng thấy vậy đó. Biết Mai không thể phản kháng, dưới sự thờ ơ của bà Lan, những người bạn của bà không tiếc lời bàn tán với cô, dường như còn cố ý nói to lên để cho Mai nghe được. Đi sau bà Lan, Mai đã nghe không sót một chữ, mặt cô đỏ bừng, cả người nóng ran như bị ai nhét vào trong phòng xông hơi, nhưng ngoài cúi đầu và cố bắt bản thân nở nụ cười ra, Mai chẳng thể nào làm gì khác. Cô chẳng khiến cho những lời nói đó mất đi cũng chẳng thể nào bốc hơi khỏi chỗ này được. Từng giây từng phút trôi qua đối với Mai là từng giây từng phút đau khổ. Cô mong mỏi đến khi sự kiện kết thúc, nhưng càng mong mỏi, thời gian dường như càng kéo dài vô tận. Ối, rẹt. Đột nhiên, có một vị khách của bữa tiệc đi lướt qua cô, tự vấp ngã rồi va vào cô. Bị bất ngờ, Mai lảo đảo một lúc phải bám vào chiếc bàn gần đó mới không bị ngã. Tuy nhiên, Cú va chạm ấy khiến chiếc óc xét chật trội cô mặc trên người bị rách tét ra một mảng lớn để hở có lớp lót lụa bên trong. Mai xấu hổ, vội vã lấy túi xách che chỗ rách lại, lũng cuống đứng lên. Cô thấy ánh mắt tràn đầy lửa giận của bà Lan. Chẳng nói chẳng rằng, chẳng hề cho cô có thời gian phân bua giải thích. Bà vội cuối đầu xin lỗi vị khách nọ, rồi ngay lập tức. Kéo cô ra khỏi phòng làm việc, lơi đến tận một góc hành lang vắng người mà mắng nhiếc thậm tệ. Cô vẫn chứng nào tận ấy à? Không gây chuyện thì cô không chịu được sao? Mai run rảy giải thích. Mẹ ơi, không phải như vậy đâu ạ. Con không cố ý đâu ạ. Cô còn muốn thế nào? Cô không chịu giảm cân để mình béo như một con heo thế này. Đã đủ làm tôi xấu hổ lắm rồi. Giờ cô thậm chí còn làm hỏng bộ đồ tôi tốn công chuẩn bị cho cô nữa. Phải bôi do chát chấu với mặt tôi bao nhiêu cô mới vừa lòng hả dạ đấy. Mẹ ơi, con xin lỗi, không phải như vậy đâu ạ, con đã cố gắng giảm cân, đã cố gắng giữ gìn bộ váy này rồi ạ, con cũng không muốn làm rách vậy đâu ạ." Mai gần như muốn bật khóc vì oan ức và tủi nhục, cô nắm lấy cánh tay bà Lan nhưng bị bà ta sượt lại, thấy sao váy của cô vẫn rách. "Là do cô chưa cố gắng siết cân đủ như lời tôi nói chứ sao? Cô còn định đổ lỗi lên ai nữa đây?" "Mẹ ơi, con con xin lỗi ạ." Mai bất lực không thể nói lên lời, hai tay cô buông thõng xuống, nhìn bà Lan bằng ánh mắt chất lặng. Cô nhận ra, có giải thích thêm nữa cũng là vô ích, một khi bà ta đã nhận định đó là lỗi của cô thì đến chết đó vẫn sẽ là lỗi của cô, không thể khác được. Cùng lúc đó, Tuấn cũng vừa đi tới, anh chỉ liếc nhìn cô một cái rồi ngay lập tức nói với bà Lan, "Mẹ đừng ở đây, làm mất thời gian nữa, Mm mầu quay lại bữa tiệc đi ạ." Khách đang chờ đấy Được Đành vậy Bà Lan thở dài Vừa định quay đi theo con trai Nhưng lại quay qua Nói với cô Còn cô Mau về nhà đi Đừng qua đây Làm mất mặt tôi nữa Vâng ạ Mai đáng Như chiếc máy vô hồn Cô quay lưng rời đi Vẫn còn nghe rõ ràng Tiếng bà Lan Nói với Tuấn Cưới cái thứ của nợ này Đúng là sai lầm lớn nhất của con đấy Thôi Mẹ đừng giận nữa Kẻo khách nhìn thấy bây giờ Giọng Tuấn vẫn thản nhiên, giống như người mẹ anh vừa nói đến, chỉ là một người xưng xa lạ vậy. Mai nghe thế hết những lời đó, nhưng đến sức lực để phản kháng, cô cũng không có nữa. Cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh, đẩy vụt lột thay hết bộ váy kia ra, vừa thay, nước mắt cô vừa tuôn xối xả như mưa, không thể ngừng lại được, nhưng ngay cả việc khóc thật to cho hết nỗi lòng, cô cũng chẳng làm được nữa chỉ có thể trốn trong phòng vệ sinh, bịt chặt miệng mình lại mà nức lên từng tiếng. Mãi cho đến khi, tâm trạng đã ổn hơn mới sám ra ngoài. Nhìn mình trong gương một lần nữa, Mai lại thấy sáng vẻ tiêu tụy, khổ sở của mình. Thấy được rõ, 4 năm qua, gia đình nhà chồng đã bòn rút của cô bao nhiêu sức sống. Cô giờ chỉ như cái bóng của mình trước đây, không còn chút gì của cô gái vô tư, Yêu đời, luôn sống hết mình với tình yêu ngày trước. Mới 28 tuổi, nhưng đôi mắt cô đã mất hẳn đi ánh sáng của tuổi trẻ, chỉ còn lại bóng tối mờ mịt. Cô nhớ về công việc cũ của mình, nhớ những ngày được làm tất cả những gì mình thích, nhớ đồng nghiệp cũ, khách hàng cũ. Chưa bao giờ cô nhận ra mình lại khao khát công việc từng bị bà Lan cho là rẻ mạt, thấp hèn đến như thế. Mai cũng nhớ tôi lý lịch xin việc trên app bị bà Lan bắt xóa. Trong đầu bỗng này sẽ ý tưởng sẽ bất chấp tất cả để đăng bản lý lịch đó lên lại. Mình phải đi làm. Mình phải làm gì đó. Mình không thể sống uổng phí như thế này mãi được. Mai tự nhủ. Bàn tay cô bấu chặt vào thành đá giữa mặt đến nỗi những ngón tay trắng bạch. Mình chịu đủ rồi. Mình phải thoát khỏi đây thôi. Nhưng còn Minh thì sao? Hình ảnh con trai bé bỏng lại hiện lên trong đầu cô, không thể đi một mình được, không thể để con ở lại đây với những người như thế này được. Những ý nghĩ hỗn loạn cứ bủa vây trong tâm trí cô, khiến cô tạm thời chẳng thể nghĩ ngợi thêm điều gì cả. Có quá nhiều mối bận tâm, quá nhiều sự ràng buộc, cô muốn vứt bỏ tất cả nhưng lại sợ làm tổn thương những điều cô đang cố gắng bảo vệ. Trong một tâm trạng khó tả ấy, Mai thẫn thờ rời khỏi công ty của chồng, hôm nay cô không hề lái xe đến. Đang lúc loay hoay gọi taxi thì đột nhiên có tiếng gọi vang lên, "Cô Mai, là cô phải không?" Mai nhìn về phía phát ra âm thanh, cô sững sờ, nhận ra người vừa gọi cô chính là người đàn ông đã giúp mẹ con cô đánh lại bọn xấu mấy hôm trước. Anh ta lái một chiếc xe sang trọng đến, hạ cửa kính xe Và vẫy tay chào cô. Cô khẽ mỉm cười chào lại. Anh Hoàng. Chào anh ạ. Trùng hợp kê. Cô đang gọi xe à? Vâng. Hôm nay tôi có chút việc nên không lái xe được. Cô định về đâu nhỉ? Khu. X.X ạ. Vậy thì mời cô lên xe. Dù sao tôi cũng đang rảnh. Tôi cho cô quá sang một đoạn cũng được. Mai ngại ngùng. Như vậy có phiền anh quá không ạ? Hoàng mỉm cười. Hoàng mỉm cười. Vẫn là cái nụ cười hiền lành, đáng tin cậy ấy. Không đâu, chỗ này hơi khó, bắt taxi đấy, tôi cũng đang tiện đường về. Cho nên không có vấn đề gì đâu. Nếu là bình thường, có lẽ Mai sẽ chẳng bao giờ manh động mà đi lên xe của một người đàn ông xa lạ, chỉ từng gặp một lần. Nhưng phần về hiện giờ, tâm trạng đang hỗn loạn. Phần về ở, Hoàng luôn toát ra vẻ đáng tin cậy. Mai cật đầu đồng ý. Cô ngồi vào ghế phó lái, cùng Hoàng trò chuyện đôi câu. Hoàng ăn nói điềm đạm giản dị, ở anh vừa có nét mộc mạc dễ chịu, vừa có sự dịu dàng quan tâm, và luôn luôn cảm nhận rõ được thiện ý đang toát ra từ con người anh, thứ mà chẳng mấy khi cô cảm nhận được. Khi đang nói chuyện, bụng cô đột nhiên réo vang, khiến cô ngượng đỏ cả mặt. Lúc này cô mới nhớ ra, mình đang đói cồn cào, cả tuần nay vì siết cân Nên cô không hề có bữa ăn tử tế nào vào bụng, nhớ đến những bữa cơm chỉ toàn salad và thực phẩm chức năng, mang ai tự nhiên thấy buồn nôn. Hoàng chắc chắn đã nghe thấy những âm thanh đó, nhưng anh không nói gì cả, vẫn tiếp tục lái xe như thường. Một lúc sau, chiếc xe rẽ vào một tiệm bánh nhỏ, trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô, Hoàng nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi cô nhé, tôi có hơi đói nên muốn vào ăn lót dạ chút gì đó." Cô có thể vào cùng tôi một chút được không ạ? À, vâng." Mai ngơ ngác một lúc mới phản ứng được với những gì Hoàng vừa nói. Trong lòng cô vừa có chút xấu hổ, lại vừa âm thầm cảm động với sự tinh tế của anh. Cả hai gọi vài phần bánh rồi cùng ngồi ăn, có lẽ vì đói, có lẽ vì tuổi thân. Mai cảm thấy những chiếc bánh mình đang được ăn lúc này thơm ngon vô cùng, hơn cả những chiếc bánh Được làm trong lớp nữ công, cô vẫn thường phải theo học. Lạ lâu lắm rồi, cô mới có một khoảng thời gian nhẹ nhõm, thanh thản đến mức này. Dường như những áp lực cuộc sống đã tạm thời ở lại bên ngoài cửa tiệm, không còn làm phiền cô nữa. Trong vô thức, Mai thả chậm tốc độ ăn của mình, cố gắng muốn kéo dài quãng thời gian tự do ngắn ngủi này thêm một chút, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Xin lỗi. Nếu tôi sổ giảng quá, nhưng hình như cô có điều gì không vui phải không?" Hoàng đặt cốc cà phê của mình xuống, nhẹ nhàng hỏi, khiến Mai cười khổ. "Trông rõ ràng như thế sao ạ? Chỉ là tôi cảm thấy cô rất giống một người bạn thân của tôi thôi. Người thân của anh sao? Vâng, là chị của tôi." Hoàng cười, nhẹ nhàng kể qua loa vài câu về chị gái của mình, câu chuyện khiến Mai bị xúc động mạnh. "Tôi xin lỗi." Tôi không nên khơi gợi lại chuyện buồn của anh ạ, mới phải chứ ạ." Mai ánh mắt nói, "Không sao, là tự tôi muốn kể mà." Mai thở dài, "Tính ra, tôi bây giờ cũng chẳng khát gì anh chị cả. Đôi khi tôi có cảm giác cuộc sống của tôi không thuộc về tôi nữa. Giống như tôi đang phải sống về sống vì người khác, vì những điều khác vậy. Không dễ dàng chút nào, phải không?" Hoàng hỏi, khuôn mặt đanh Ánh lên vẻ đồng cảm sâu sắc. Mai cúi đầu, nhìn bọt cà phê trong tách của Hoàng đang tan dần. Không dễ dàng, nhưng tôi có thể làm gì được đây? Tôi không biết mình có thể làm gì khác được nữa. Hoàng mỉm cười an ủi, "Cô là một cô gái tốt, Mai ạ. Cô xứng đáng có một cuộc sống dành cho riêng mình, không phải vì bất kỳ ai cả, chỉ vì bản thân của cô thôi." "Tôi có thể sao?" "Có thể chứ. Tôi sẽ luôn giúp đỡ cô mà." Ma Nhiên Hoàng và đáp lại anh bằng một nụ cười biết ơn. Cô dõi mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính của nhà hàng, nhìn vào khoảng trời bé tí khuất sau những tòa nhà cao vút. Ở nơi ấy, cô thấy những bóng chim cô đơn đang mải miết bay mãi. Sau khi dùng bữa, Hoàng đưa Mai về nhà. Vì bạn Ran và Tuấn chưa về nên ngoài vài như làm ra căn penthouse rộng lớn lúc này chỉ còn mình cô. Dù đã sống ở đây mấy năm, Mai vẫn luôn cảm thấy rằng nơi này không chào đón mình, không hề thuộc về mình. Cảm giác ấy còn rõ ràng hơn nữa vào những thời điểm cô bị bỏ lại một mình. Nhưng đồng thời, việc không phải nhìn mặt mẹ chồng và chồng vào lúc này cũng khiến Mai nhẹ nhõm. Mai vào phòng, đổ gục xuống giường với sự định sẽ chợp mắt một chút cho đến giờ phải đón con trai ở trường. Nhưng lúc này, điện thoại của cô khẽ rung. Màn hình sáng lên, báo cho chủ nhân của nó biết rằng có tin nhắn mới. Một tin nhắn nặc danh. Đến số điện thoại người gửi cũng không hề hiển thị. Nếu cô muốn biết sự thật, thì xem kỹ clip này đi nhé. Tin nhắn xa lạ được gửi đến khiến cho Mai nhíu mày. Dù clip chưa tải hết, cô cũng nhanh chóng bục số máy lạ rồi tiếp tục đi ngủ. Chuyện lừa đảo tiền bạc qua mạng cô đã nghe khá nhiều rồi, nên dù hơi tò mò, Mai cũng không ấn vào đường link được gửi tới. Cô tưởng chuyện chỉ có vậy, nhưng sau khi cô tỉnh dậy và đi đón con về, những tin nhắn lạ liên tục gửi đến, mỗi lần đều không hiện số của người gửi và càng lúc nội dung tin nhắn càng trở nên không thể nào nhớ phốt lở. Cô chưa bao giờ thắc mắc về quan hệ của chồng cô sao? Cô nghĩ chồng cô thực sự yêu quả Đừng có ngu ngốc, tỉnh ngộ đi Cô không nhận ra mình không xứng với chồng à Cô đang tự lừa dối mình Đang trốn tránh sự thật đấy Cô cũng biết không Dù mai cô phất lờ đến mức nào Cô bờ lốc hết Nhưng số điện thoại đến đâu Cô vẫn không thể đem những điều đó ra khỏi đầu mình Cô nghĩ về thư ký của chồng mình Nghĩ về thái độ lạnh nhạt của chồng Nghĩ tới những tin nhắn kỳ lạ gần đây của Thảo với Tuấn cùng với sáng vẻ ngày hôm nay của cô ta nữa. Trong sự kiện sáng nay, Thảo đi sát giạt với Tuấn, nhìn còn giống nữ chủ nhân của bữa tiệc hơn cả Mai. Không giống Mai, Thảo là con gái cưng của một ông chủ lớn giàu có. Việc làm thư khí cho Tuấn có lẽ chỉ là công việc gì đam mê. Từ lâu, Thảo đã tỏ rõ là mình không thích Mai. Ngày hôm nay, mỗi lúc Mai nhìn sang Thảo, cô đều nhận lại được từ Thảo những ánh mắt khiêu khích. Nếu đến mức như vậy rồi vẫn không nhận ra được vấn đề, thì Mai cũng phải tự mắng bản thân ngu ngốc. Chẳng lẽ chuyện này thật sự liên quan đến anh Tuấn sao? Câu hỏi ấy cứ rằn vặt mai mãi, tận đến khi đã rỗ được Minh đi ngủ, tâm trí cô vẫn quanh quần với những dòng tin kìa lạ. Cuối cùng sau khi trở về phòng, Mai vẫn tìm lại những tin nhắn cũ, lưu đường linh lại, rồi gửi vào một chiếc mail không còn sử dụng từ thời sinh viên. Sau đó, cô dùng chiếc máy tính bảng cũ đăng nhập lại vào email đó rồi mở đường link đó ra. Đường link ngay lập tức dẫn đến một video được cắt ra từ camera giám sát. Không cần mất nhiều thời gian, mà nhận ra đó là văn phòng của Tuấn ở công ty anh. Trên màn hình, Tuấn và Thảo đang ôm hôn nhau đầy thân mật. Dù video không có tiếng động, nhưng từng hành động, từng cử chỉ của Tuấn và Thảo đều không thể nhầm lẫn được những hành động âu yếm, những cử chỉ vuốt ve, những nụ cười ngọt ngào, tất cả những hành động mà lâu lắm rồi Tuấn chưa từng làm với Mai, giờ đây đều dành hết cho Thảo. Đoạn phim chỉ dài chưa đầy 5 phút đã kết thúc. Màn hình máy tính cũng tắt từ lâu, nhưng Mai vẫn ngồi nhìn chân trối vào đó, nhìn vào hình bóng mờ ảo của mình được phản chiếu lại từ màn hình tối đen ấy, nước mắt cô không ngừng chảy ra. Cả người rưng rưng tiết liệt đi vì nỗi đau, không phải cô không lường trước được kết quả này, chỉ là khi chính mắt nhìn thấy người chồng đầu ấp tay gối của mình lại phản bội mình, Mai vẫn thấy đau đớn không sao kệ siết. Chẳng biết cô đã ngồi trước màn hình máy vi tính được bao lâu, mãi cho so đến khi ánh đèn trong phòng bật sáng lên, cô mới quay lại và nhận ra Tuấn đã về từ khi nào. Nhìn thấy cô ngồi trong góc tối với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, Tuấn kinh ngạc hỏi, "Có chuyện gì thế?" Mai bắt đầu chất vấn, "Anh và Thảo đã có quan hệ từ bao giờ?" Tuấn nhíu mày, "Em nói gì? Tại sao lại nhắc đến chuyện đó vào lúc này?" Mai gần giọng, cố để giữ giọng nói của mình đừng run lên vì đau đớn và phẫn nộ. "Em hỏi, anh ngoại ngoại tình với cô ta từ bao giờ?" Tuấn bực bội, nới chiếc cà vạt đang đeo trên cổ ra, "Tại sao em cứ nhắc mãi đến chuyện ngớ ngẩn thế này nhỉ? Anh nói bao lần rồi mà sao em vẫn không thể hiểu nhỉ?" Thế anh giải thích đi, đây là gì? Đây là cái không có gì mà anh đảm bảo với tôi đó à? Mai mở lại đoạn video vừa nãy đưa đến trước mặt Tuấn. Lần đầu tiên trên gương mặt lạnh nhạt của anh biểu lộ ra cảm xúc kinh ngạc và hoảng hốt. Nhưng rất nhanh gương mặt ấy lại khôi phục dáng vẻ thường ngày. Anh nhìn Mai, gôi mắt ráo hoành không một chút tình cảm. Được rồi, em đã biết thì anh cũng chẳng cần giấu nữa. Em muốn nghĩ sao thì nghĩ, đừng có làm phiền đến anh." Mai ngỡ ngàng, không tin vào tai mình. Anh nói vậy mà nghe được à? Anh đang ngoại tình đấy, anh đã phản bội tôi, phản bội con trai chúng ta." Tuấn bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn. "Cô đừng có ăn nói linh tinh. Từ lúc cô về đây làm vợ tôi, tôi đã để cho cô thiếu thốn cái gì chưa? Tôi đã để con thiếu thốn cái gì chưa? Giờ tôi muốn vui vẻ một chút bên ngoài, cô cũng cấm cản tôi à?" Mai kiên quyết nói. "Được rồi, Nếu anh đã muốn vui vẻ thì cứ vui vẻ, tôi sẽ ly hôn, tôi sẽ dẫn Minh đi cùng, tôi không thể để con trai tụ lại với loại người như cô ta được. Dẫn Minh đi ạ. Cô đánh giá cao khả năng của mình quá nhỉ? Cô có bao nhiêu tiền, chỉ dựa vào một mình cô có thể nuôi được con trai tôi sao? Một câu nói của Tuấn khiến Mai Lặng Thinh không thể nói thêm được gì nữa. Cô đúng là không có nhiều tiền, không có quan hệ, thậm chí bây giờ một công việc tử tế cô cũng không có, so với một giám đốc trẻ như Tuấn, cô thật sự chẳng có gì trong tay. Tuấn nhìn cô bằng ánh nhìn lạnh lùng thường ngày. Anh ta nhanh chóng thay quần áo, buông lại một câu cuối cùng. "Nhanh chóng ngoan ngoãn hãy đi, tôi mệt lắm, không có nhiều thời gian rỗi rảnh cô đâu, cố lên biết điều gì là tốt nhất cho cô và con trai chúng ta chứ." Nói xong, Tuấn quay người bước ra ngoài, không thèm nhìn lại dù chỉ một lần. Trong phòng, Mai bừng mặt khóc nức nở, trong lúc cô đang vô cùng tuyệt vọng, những tin nhắn nặng danh lại tiếp tục gửi đến. Lần này không phải là một video clip mà là một loạt ghi âm, giữa rất nhiều tạp âm hỗn loạn, nổi bật lên cả trong đoạn ghi âm này là giọng của hai người phụ nữ. Một người cô nhận ngay là bà Lan, còn một người khác phải mất một lúc cô mới biết đấy là Thảo. Tiếng Thảo hỏi ngay Khi đoạn ghi âm bắt đầu chạy, dạ, bác tìm cháu có việc gì không ạ? Tôi đến để nói với cô một vài chuyện quan trọng thôi. Dạ, vâng bác cứ dặn dò cháu ạ. Giọng bà Lan vẫn sắc sảo, chẳng lẫn vào đâu được, nhưng không hề có sự gay gắt như khi nói chuyện với cô. Tôi biết mối quan hệ của cô và thằng Tuấn nhà tôi. Khoan, cô khỏi cần thanh minh, tôi không phải đứa trẻ lên ba nữa đâu." Bác ngừng một lát, như thể phải khó khăn lắm mới cất lên lời. Tôi mong cô sẽ cẩn thận hơn một chút Thằng Tuấn là người có gia đình rồi Không thể bị người ta chỉ trỏ Bản tán mấy chuyện nam nữ này được đâu Vậy thì anh Tuấn Chỉ cần không có gia đình nữa là được đúng ạ Nếu là anh Tuấn Thì cháu không ngại người một đời vợ đâu Cô Dường như bà Lan cũng nghẹn lại Với thái độ của Thảo Nhưng bà vẫn nói tiếp Rọng đã dịu đi đôi phần Tôi biết cô vào đây là vì thằng Tuấn Nhà cô đầu tư tiền cho công ty thằng Tuấn Tôi vô cùng cảm kích Chuyện của cô và con tôi Tôi có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua Nhưng mà hiện tại là thời điểm quan trọng của công ty Nếu có điều tiếng gì không hay Thì chẳng phải Tuấn cũng sẽ bị ảnh hưởng hay sao Đây đâu phải là điều cô muốn Đúng không Nhưng mà bác cũng nên biết Là cháu không cho không ai cái gì Cháu không đầu tư một đống tiền vào công ty Chỉ để làm một tình nhân Không danh không phận của anh Tuấn đâu ạ Giữa chuyện này Tôi và Tuấn tự có cách xử lý, cố không cần phải lo đâu. Vậy thì mong bác và anh Tuấn nhanh lên ạ, tiền cũng là tiền của bố cháu, nếu để cho bố cháu biết con gái phải chịu ấm ức thế này, bố cháu có nổi giận thì cháu cũng không ngăn cản được đâu ạ. Cũng như những thước phim vừa nãy, đoạn ghi âm ngắn ngủn chưa đầy 20 giây này khiến Mai như phát điên. Thì ra Mẹ chồng cô sớm đã biết chuyện này, không chỉ không can đe nhắc nhở, thậm chí còn giúp Tuấn xấu giếm, chỉ vì gia đình Thảo đã đầu tư tiền vào công ty Tuấn. Nghĩ đến sự phản bội và lừa dối này, Mai không còn biết nỗi sợ là gì nữa. Cô ngay lập tức chạy trong phòng của bạn Lam, đập cửa liên hồi trong cơn tức giận tột cùng. Khi cánh cửa bật mở, đối diện cô là người phụ nữ mà bấy lâu nay cô luôn cảm thấy sợ dè nhưng lúc này, sự tức giận đã sắp lấn át đi phần lý trí trong cô. "Khủy rồi, má cũng làm cái trò gì vậy?" Bà Lan mắng, nhưng Mai đã gạt đi, "Mẹ, mẹ đã biết chuyện anh Tuấn và Thảo rồi đúng không? Mẹ đã biết từ trước rồi đúng không?" Bà Lan bình tĩnh lại rất nhanh. "Tôi biết trước thì sao? Chuyện của con trai tôi liên quan gì đến cô?" con là vợ anh ấy, vợ hợp pháp của anh ấy, tại sao mẹ lại có thể chấp nhận được chuyện này xảy ra được? Mẹ cũng từng bị phản bội, mẹ còn là người hiểu rõ cảm xúc của con chứ, sao mẹ lại đối xử như vậy với con? Mai nghẹn ngào, nhìn bà Lan, không thể hiểu nổi tại sao một người phụ nữ từng tổn thương giờ lại tiếp tay làm tổn thương đến một người phụ nữ khác. Vậy cô muốn tôi làm gì? Chẳng lẽ làm ầm ầm lên cho thiên hạ đều thấy? khiến cho danh dự dòng họ bị vấy bẩn, khiến cho bố thảo rút tiền đầu tư, cố mới vượt lòng có sao? Bạn Lan lẩn tránh ánh mắt của cô, Mai nghẹn lời, mất một lúc mới có thể bình tĩnh nói tiếp, "Bà. Bà Bà giữ xiền cái danh dự đó, giữ mớ tiền đó còn hơn giữ lương tâm của mình nữa à? Bà cũng con là con người không?" Cô ăn nói rất cẩn thận, "Tôi vẫn là mẹ chồng của cô đấy." Bản Lan chỉ tay vào mặt cô, cái loại vô dụng chỉ biết ăn bám chồng như cô đã không giúp được gì thì đừng cố cản trở, nếu cô định nam gì ảnh hưởng đến con trai tôi, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Không đợi cô nói gì thêm, Bản Lan sập cửa phòng, để Mạc cô ở bên ngoài, đập cửa thế nào cũng không chịu mở ra. Mai Định la hét cho thỏa cơn giận thêm một vài lần nữa, nhưng sau đó lại thôi. Lúc này, sự bình tĩnh đã trở về với cô, kéo theo khát khao mãnh liệt Muốn cùng với con trai thoát khỏi nơi này, thoát khỏi những con người kinh khủng này. Phải làm thế nào bây giờ? Mai lẩm bẩm không ngừng, tay chân cô run lẩy bẩy. Mai đi vào phòng mình, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình và con trai, cố gắng chỉ mang theo những đồ thiết yếu. Tất cả chất gọn trong một chiếc vali cỡ vừa. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi hết, cô quay trở lại phòng của con trai. Nhìn cậu bé đang ôm con thú bông cũ kỹ, chính tay cô đã mua cho từ lúc mới chào đời mà ngủ ngon lành, lòng cô vẫn rối như tơ vò, không biết phải bắt đầu từ đâu. Mãi cho đến khi kim đồng hồ chỉ hơn 4 giờ sáng, Mai mới nhớ đến một người đã từng ngỏ ý muốn giúp đỡ cô. Dù hy vọng chỉ là một phần triệu, Mai vẫn mở điện thoại ra, tìm số của Hoàng đã lưu lúc chiều rồi bấm gọi cho anh ấy. Alo? Anh Hoàng vậy không ạ? Tôi là Mai ạ. Tôi truyền lỗi vì đã gọi anh vào giờ này. Tôi biết điều này nghe rất vô lý. Nhưng tôi và con thật sự, thật sự rất cần sự trợ giúp của anh ạ. Khi Kim đồng hồ, chỉ 5 giờ sáng, trời vẫn còn nhá nhem tối. Nhân lúc bà Lan còn đang ngủ, Tuấn đi cả đêm chưa về. Mai đã đánh thức Minh, nói với bé rằng hai mẹ con cần phải đến một nơi rất xa. Minh ngoan ngoãn, đồng ý luôn. Cậu bé tự rắc mặc quần áo và rửa mặt, không hề hỏi rằng mình sẽ đi đâu và đi với ai. Mình luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào mẹ của mình. Mai một tay sắt con trai, một tay kéo vào ly hành lý, nhanh chóng bước ra khỏi căn nhà đã giam cầm tuổi trẻ của cô suốt 4 năm qua. Trước khi đi, cô đã để lại sẵn lời nhắn, đe dọa rằng nếu còn đi tìm cô và con, cô sẽ công bố hết bí mật chuyện ngoại tình của Tuấn ra khiến công ty bị ảnh hưởng xanh tính nghiêm trọng. Bàn Lan và Tuấn đều là những người coi trọng thể diện. Cô chỉ mong như vậy mà họ để cho cô và con được tự do trong yên bình. Ở góc đường, xe của Hoàng đang đợi, anh giúp cô chất hành lý vào cốp xe rồi nhanh chóng lái đi, nhanh như thể sợ rằng chỉ một giây sau thôi sẽ có người đuổi theo vậy. Trong xe, vừa dỗ bé Minh tiếp tục ngủ, Mai vừa cảm kích nói với Hoàng: Tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào cho đủ nữa. Cảm ơn anh đã giúp tôi, cảm ơn anh đã đưa mẹ con tôi thoát khỏi nơi ấy." Hoàng cười hiền, "Tôi đã nói rồi, tôi luôn sẵn lòng giúp cô mà. Cô vẫn chưa có chỗ ở đúng không? Tôi định thuê khách sạn ở tạm vài ngày đã. Trong thẻ của tôi còn một chút tiền ạ." Mai ngượng ngùng nói. Hoàng trầm ngâm một lúc rồi tiếp lời, "Như vậy thì tốn kém lắm. Thế này đi, tôi có một căn hộ bỏ trống, hiện tại đang cần người tới quản lý canh chừng, hay là Mẹ con cô tạm thời đó nhé. Ôi, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi, tôi Mai bật khóc nước mắt, liên tục cúi đầu nói lời cảm ơn với Hoàng. Cô không ngờ mình lại gặp được một người tốt bụng đến vậy. Anh tốt tới mức, cô bắt đầu phải nghi ngờ. Mãi cho đến khi được cùng Minh ở trong căn chung cư mini nhỏ của Hoàng, nhìn thấy con trai đã được nằm ngủ trên chiếc giường êm ái trong phòng ngủ, Mai mới kịp hoàn hồn. Cô hiểu rằng mình đã may mắn đến mức nào mới có thể gặp được Hoàng, được anh tạo điều kiện và giúp đỡ không ngừng. Khi anh rời đi, cô thậm chí còn muốn quỳ xuống nói lời cảm ơn. Con yêu của mẹ, tin mẹ nhé, mẹ sẽ cho con một cuộc sống thật tốt. Mày vuốt ve mái tóc tơ mềm của con trai, nhẹ nhàng hứa hẹn những kế hoạch mới đang nảy ra trong đầu cô, lần này cô sẽ không mềm yếu chịu đựng nữa. Vì con, bất kể thế nào cô cũng phải cố gắng không ngừng. Đã vài tháng trôi qua, kể từ cái đêm định mệnh ấy, vài tuần sóng gió nhất trong cuộc đời của Mai, cô được chuyển đến căn hộ được Hoàng cho mượn ở tỉnh khác, chuyển trường cho Minh, thậm chí đã bắt đầu một công việc mới, công việc lần này không phải nhân viên văn phòng nữa mà là đầu bếp. Tận dụng hết những đồng tiền ít ỏi còn lại, Mai mua nguyên liệu, làm những chiếc bánh ngọt và bắt đầu đăng bán online qua mạng. Do được học bài bản nên bánh mai làm không chỉ bắt mắt mà còn rất ngon miệng. Hoàng vốn là một nhiếp ảnh gia có tiếng, lại là chủ của một công ty truyền thông nên anh đã hỗ trợ Mai thiết kế một website riêng của tiệm rất xinh xắn, cũng hỗ trợ cô mở quán trên các nền tảng trực tuyến để tiếp cận được nhiều người hơn. Công việc làm bánh và bán hàng online tưởng như nhàn hạ, nhưng thực ra vô cùng tỉ mỉ và vất vả. Mỗi ngày, Mai đều dậy từ 4 giờ sáng để làm việc, nhận đơn, giao đơn cho khách. Không phụ sự cố gắng ấy, ngày ngày số người đặt hàng ngày càng nhiều, ngay đến cả Hoàng cũng phải ngạc nhiên vì duyên buôn bán của Mai lại tốt đến như vậy. Bà Lan và Tuấn tất nhiên đã liên tục gọi điện cho cô, thậm chí cho người tìm đến tận cửa muốn cô mang Minh trở về. Mai kiên quyết không chịu, thậm chí còn mang những bằng chứng Tuấn nước ngoại tỉnh ra để đe dọa. Nhờ có Hoàng bảo vệ, Ninh Mai cũng không còn quá sợ hãi như trước nữa. Lúc này là thời điểm công ty của Tuấn chuẩn bị lên sàn chứng khoán, không thể có bất kỳ lùm xùm bê bệ nào, vì e ngại điều đó nên cả bà Lan và Tuấn đều tạm thời không có động thái gì quá đáng. Hai bên vẫn đang giằng co lẫn nhau. Sau này, qua sự tìm hiểu của Hoàng, cô mới biết những đoạn clip và những lá thư nặc danh gửi đến cô tối hôm đó đều do Thảo gửi đến với mục đích để ép cô phải tự rời khỏi Tuấn. Việc cô ôm Minh bỏ đi ngay tối hôm đó chắc hẳn là đúng với ý đồ của Thảo. Có lẽ vì vậy mà mấy tháng qua, cả cô và Minh mới không bị làm phiền quá nhiều. Mai biết nếu có ai mong cô li hôn với Tuấn nhanh nhất, người đó chỉ có thể là Thảo. Mai bây giờ cũng chỉ cần có vậy, cô không mong nhận lại bất kỳ tài sản nào từ Tuấn nữa chỉ mong có thể giữ được quyền nuôi Minh, mong có thể cùng con trải qua những ngày tháng yên bình. Một ngày, Hoàng đế thăm mẹ con Mai, trong lúc giúp cô đóng hàng, anh gợi ý: "Mai này, hiện tại tòa nhà công ty anh đang trống một mặt bằng đó, anh có quen với chủ tòa nhà, có thể lấy giá thuê ưu đãi, Mai có muốn mở tiệm bánh ở đó không?" Mai thở dài: "Đừng, hiện tại tiền vốn của em không có nhiều như vậy đâu ạ. Anh có thể hỗ trợ cho Mai vay mà." Hoàng Nhật Tình nói, nhưng Mai chỉ mỉm cười, "Không chỉ đơn giản vậy đâu ạ. Nhân công, nguyên liệu, máy móc, mọi thứ rất phức tạp hơn nhiều so với khi bán online như bây giờ đó ạ. Em sợ mình em không kham nổi." "Vậy Mai cứ suy nghĩ đi nhé. Khi nào thấy ổn thì nói với anh, anh sẽ hỗ trợ Mai hết mình." Hoàng gật đầu, tiện thể bế Ben Minh đang chơi gần đó lên, cùng chơi với bé. Mỗi lần Hoàng đến đây, Minh đều rất vui. Trước đây vì quá bận rộn mà Tuấn chẳng bao giờ dành thời gian cho mình hết, có lẽ vì thế mà khi Hoàng đến và lấp vào lớp và khoảng trống ấy, mình đã trở nên yêu mến và gắn bó với người đàn ông ấm áp tốt bụng này. Từ chú Hoàng, mình dần dần thay đổi cách gọi sang bố Hoàng từ bao giờ. Hoàng cũng rất vui vẻ với cách gọi này, nhìn hai người một lớn một nhỏ cùng ngồi trên sofa trong phòng khách, vừa giúp Mai đóng hàng Vừa chuyện trò vui vẻ, Mai bất giác mỉm cười, mỗi lần nghĩ về Hoàng, cô lại cảm thấy một sự biết ơn sâu sắc và một tình cảm chiều mến. Đôi khi cô còn nghĩ rằng Hoàng Hẳn là thiên sứ được ông trời ban cho mình. Tuy đã thử chối đề nghị mở tiệm bánh của Hoàng, Mai vẫn không ngừng nghĩ về nó. Đúng là việc buôn bán online của cô bây giờ đang rất tốt, nhưng nếu có một tiệm bánh thật sự, có thể mang về cho cô nhiều lợi nhuận hơn nữa. Mai không phải là kẻ hám lợi, nhưng thật sự cô cần phải chứng minh mình có tài chính vững chắc trước khi thật sự đệ đơn ly hôn ra tòa. Chỉ có như vậy, quyền nuôi con của cô mới có thể được đảm bảo hơn. Nghĩ thì nghĩ vậy, vấn đề nhân sự vẫn khiến cô loay hoay mãi, cho đến một ngày kia, bà hạnh, mẹ ruột của cô, bất ngờ gọi điện cho cô, rồi vài ngày sau, bà một thân một mình xách vali tới căn hộ của cô. Nhìn người mẹ lâu không gặp, lòng Mai tràn đầy xúc động và niềm vui. Sau 3 năm xa cách, hai mẹ con cô đã có thể được gặp lại nhau. Hơn thế nữa, bà hạnh đến còn đem theo một tin tức chấn động. Mẹ quyết định rồi, mẹ sẽ bỏ bố con, mẹ không thể chịu đựng thêm được nữa. Mai nắm chặt tay mẹ mà hỏi, "Thật sao mẹ, mẹ chắc chắn chứ ạ?" "Ừ, chắc chắn. Đơn ly hôn mẹ ký sẵn để nhà rồi. Đáng lẽ mẹ phải làm việc này." Lâu lắm rồi mới đúng, đến giờ mới làm, đã là muộn lắm rồi. Mai ôm lấy bà hạnh, "Chưa muộn đâu ạ, mẹ con mình sẽ cùng nhau làm lại từ đầu nhé. Mẹ con mình về sống rất tốt mẹ ạ." "Ờ, mẹ con mình số khổ, phải tự thương lấy nhau thôi con ơi." Hai người phụ nữ ôm lấy nhau trong tình yêu thương và nỗi đồng cảm. Mai nhìn mẹ mình, nhìn những sợi tóc bạc vương đầy hai bên mai, nhìn những nếp chân chim nơi khóe mắt Lòng cô quặn lên, nỗi xót xa. Mẹ của Mai vốn là người vô cùng tháo vát. Ở quê, bà là người làm trong đội nấu cỗ thuê, nổi tiếng với tay nghề khéo léo, một mình bà đã lo cho Mai ăn học lên người. Bố của Mai từng là một thợ mộc, nhưng sau đó, vì sa đà vào rượu chè mà ông đã bỏ nghề, trở thành người đàn ông nát rượu ăn bám vợ con. Mai chứng kiến không biết bao nhiêu lần bố bạo hành mẹ. Dù họ hàng, làng xóm can ngăn, mọi thứ vẫn chẳng hề được cải thiện. Bóng ma tâm lý đã ám ảnh cô mãi từ đó, khiến cô ngay từ năm cấp 3 đã quyết quyết lên thành phố học nội trú, muốn mình tránh xa khỏi người bố tệ bạc ấy. Đã bao lần cô khuyên bà hạnh ly hôn, nhưng bà chưa bao giờ đồng ý. Mãi đến khi Mai gọi điện và nức nở kể việc mình đã quyết tâm ly hôn với Tuấn, bà mới có đủ dũng khí để tự giải thoát bản thân mình. Con gái mẹ đang cần mẹ, mẹ phải tới với con chứ. Mấy năm qua mẹ xin lỗi, mẹ không giúp gì được cho con, để con phải vất vả rồi. Bà Hạnh nhìn cô ốm yếu, những lời nói dịu dàng của bà khiến Mai bật khóc như một đứa trẻ, cô nằm trong vòng tay bà như ngày thơ ấu, có sự giúp đỡ của bà Hạnh, công việc kinh doanh ngày càng thuận lợi. Chỉ một tháng sau, Mai đã có thể tự tin nhờ Hoàng giúp đỡ chuyện mở tiệm bánh rồi. Hoàng vui vẻ đồng ý và hỗ trợ cô hết mình trong việc thuê mặt bằng, đăng ký kinh doanh, chuẩn bị giấy tờ và cả khâu quảng bá. Nhờ có Hoàng, quá trình mở tiệm được đẩy nhanh với một tốc độ đáng ngạc nhiên. Mai bận rộn luôn tay luôn chân giữa công việc và bé Minh, có những lúc phải nhờ Hoàng đón con tan trường hộ, nhưng nhìn mọi thứ mình làm đang dần phát triển Mai lại thấy tràn ngập sức sống và niềm hy vọng vào tương lai. Chuyện tiệm bánh online của Mai sẽ có cửa hàng chính thức đã được thông báo trên trang chủ. Các khách hàng quen của cửa tiệm vô cùng ủng hộ, háo hức để lại phản hồi rằng họ mong chờ được tham quan cửa tiệm mới trước ngày khai trương. Cửa tiệm một tuần, Mai hầu như không có hôm nào ngủ đủ giấc. Cô đi lại như con thoi, lúc thì chăm sóc cho Minh, lúc lại nấu nướng, lúc thì tuyển nhân viên rồi sắp xếp thiết bị cho cửa hàng, một cửa tiệm bé xíu nằm ở một góc nhỏ trong tòa nhà văn phòng thôi, nhưng lại mang theo bao nhiêu trông đợi và kỳ vọng. Vậy mà, khi chỉ còn một ngày nữa là đến ngày khai trương, trong khi Mai và mẹ đang bận rộn hoàn thiện nốt các công đoạn cuối cùng cho cửa hàng, lại có chuyện xảy ra. Bố của Mai, người đàn ông quanh năm chỉ biết làm bạn với chai rượu, đã tìm đến tận cửa tiệm Khi đó, trong tiệm chỉ có hai mẹ con Mai vừa tới nơi, ông ta đã chỉa sói hai người phụ nữ, như thể họ mắc phải tội lỗi tày trời vậy. Với chiếc giọng lè nhè, bị tàn phá bởi rượu, bố của Mai kéo tay bà Hạnh, hùng hổ hồ bắt bà phải đi về cùng với mình. "Bà bao nhiêu tuổi rồi, đừng có hở tí là giận dỗi bỏ nhà đi như đứa trẻ ranh thế. Đây không phải là giận dỗi, tôi không muốn sống với ông nữa, tôi phải lo cho con gái tôi." Hai mẹ con, ai về nhà lấy đi, đừng có làm mấy trò vớ vẩn nữa. Bà Hạnh kiên quyết, không, tôi sẽ ly hôn với ông, Mai cũng sẽ ly hôn với chồng nó, chúng tôi sẽ không sống với những người như ông và thằng Tuấn đâu. Ly hôn cái gì mà ly hôn? Hai mẹ con bà không biết xấu hổ à? Sống với ông tôi mới xấu hổ, ông mau đi đi, tôi sẽ không theo ông về đâu, đừng có đến quấy rối mẹ con chúng tôi nữa. Bà Hạnh giật tay mình ra khỏi tay chồng, sau nửa năm chìm trong rượu chè, Bố của Mai dường như không còn đủ sức để chống lại những người phụ nữ suốt ngày lao động vất vả như bà hạnh. Ông ta nhận ra, trước đây mình có thể động tay động chân với vợ chỉ là vì người vợ đó còn thương ông và còn cố gắng chịu đựng ông mà thôi. Bất lực, ông chỉ tay vào Mai đang đứng cạnh mẹ gần đấy mà tiếp tục quát tháo, "Còn mày nữa, Mai, ăn học cho lắm vào, rồi sứ mẹ mày toàn mấy cái bậy bạ." Một mình mày bị trông bỏ chứ đủ nhúc nhã sao mà mày còn lôi cả mẹ mày theo nữa. Mày là đồ con gái mất nết. Mai cứng rắn đối diện với ông. Vâng, bố nói sao cũng được, bố cứ lại xem bao nhiêu năm qua bố đối xử với mẹ con như thế nào, mẹ phải chịu đựng bố như thế nào, bố sẽ để yên cho hai mẹ con con sống cho ra hình người đi ạ, đừng có tiếp tục hành hạ mẹ con con nữa. Mày. Nếu bố không đi, con sẽ gọi bảo vệ đấy. Bố bảo con bất hiếu, con cũng nhận. Con sẽ không để bố đánh mẹ thêm bất cứ lần nào nữa đâu. Cuối cùng, thì người đàn ông ấy cũng thất thèo bỏ đi. Sau khi cánh cửa tiệm vừa đóng lại, Mai và mẹ run rẩy ôm nhau khóc. Đối diện với người chồng, người cha đã từng đánh đập mắng chửi bao năm, nói cả hai không sợ là nói dối. Mai cầm lấy tay mẹ, cảm nhận được cả hai bàn tay bà ướt đẫm mồ hôi, nhưng trên tất cả, họ thấy nhẹ nhõm, nhẹ nhõm vì nhận ra xiềng xích đã giằng buộc lấy họ bao lâu, thực ra cũng không bền chắc như họ tưởng, nếu sủng cảm hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút, họ hoàn toàn có thể thoát ra khỏi nó. Ngày hôm sau, tiệm bánh của Mai chính thức khai trương, Hoàng kéo cả công ty mình xuống ủng hộ, khách hàng quen cũng nhận được thông tin từ trước mà nô đức tới tham dự, tạo nên một khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Bé Minh hôm nay cũng đến phụ giúp Cậu bé mặc đồ linh vật vô cùng dễ thương, chạy đi trở lại, nở nụ cười với các khách hàng tới tiệm, khiến cho ai cũng thích thú. Mai là người bận rộn nhất, cô chạy tất bật từ bếp ra đến quầy, lúc thì làm bánh, lúc nướng bánh, lúc tiếp khách, lúc lại phụ thu ngân. Tuy mệt mỏi, nhưng nhìn từng sấp, từng sấp đơn hàng được gài lên quầy, niềm vui của Mai lại bùng lên như ngọn lửa, thiêu đốt hết tất cả mệt mỏi của cô. Choang Ngày đúng lúc náo nhiệt nhất, bỗng nhiên một tiếng động chát chúa vang lên, khi mọi người định thần lại, thì cửa kính của tiệm bánh đã loang lỗ vết nứt từ bao giờ. Rất may rằng đây là loại cửa kính cường lực, nên cửa kính chỉ có những vết nứt tròn, không có mảnh kính nào văng ra làm bị thương người khác. Mai chạy ra kiểm tra thì bất gặp bóng dáng một người đàn ông vừa bỏ chạy. Cô không kịp nhìn rõ đấy là ai, chỉ có thể tìm được ngay gần đó một cục đá to có dán giấy trên mảnh giấy là dòng chữ bỏ cuộc đi, được yên bằng mực đỏ. Hoàng vội đến bên cô hỏi Hàn, Mai em có sao không? Bà Hạnh cũng bên cạnh, nhìn cục đá với ánh mắt lo lắng, liệu có phải là bố con của Mai? Con không biết, nhưng không thể để như thế này được. Hoàng hỏi, Mai định làm gì tiếp theo? Trước tiên phải ổn định khách hàng đã, rồi em sẽ phải báo công an thôi. Em không thể để yên như thế này được. Trước ánh mắt chuyên chú của bao nhiêu khách hàng, Mai đặt cục đá xuống, cúi đầu xin lỗi mọi người rồi chân thành nói: "Thay mặt tiệm bánh, chúng tôi rất xin lỗi mọi người về trải nghiệm không tốt này. Chúng tôi sẽ nhanh chóng báo cáo với ban quản lý tòa nhà và công an để điều tra sự việc, rất mong quý khách thông cảm và tiếp tục ủng hộ các sản phẩm từ tiệm chúng tôi ạ." Sau đó, Mai đứng ở cửa, cúi đầu xin lỗi một lần nữa với tất cả khách hàng. Khi ra về, tận tay tặng họ những phiếu ưu đãi cho những lần mua hàng sau. Vì phần lớn là khách quen nên mọi người đều có thể thông cảm được cho cô, thậm chí có một bác lớn tuổi còn siết chặt lấy tay cô, ân cần nói: "Chủ tiệm mạnh mẽ lên nhé, bác là khách quen của cháu từ đầu đó, bác thích bánh cháu làm lắm, bác sẽ luôn ủng hộ cháu." Mai cảm động nói: "Vâng, cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ." Cứ thế, vừa bán bánh, vừa làm việc với công an Đến tận 10 giờ tối, Mai mới có thể thở phào một hơi. Cô nhìn lại lần cuối khung cửa kính loang lổ vết nứt, thầm nghĩ rằng dù có là ai đang muốn gây sóng gió cho mình, cô sẽ không ngồi yên nữa đâu. Bây giờ cô không còn là cô của trước kia nữa, bằng mọi giá cô sẽ bảo vệ cuộc sống bình yên khó khăn lắm mới có được này. Thời gian thấm thoát trôi, mới đó mà tiệm bánh nhỏ của Mai và bà Hạnh đã mở cửa được hơn 2 tháng. Tuy còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng nhờ sự chăm chỉ của hai mẹ con và sự giúp đỡ của Hoàng mà công việc đang dần đi vào quỹ đạo. Tình cảm của Mai và Hoàng cũng ngày một gắn bó hơn. Tuy không hề nói ra, cũng chẳng có một cử chỉ nào quá phận, nhưng cả hai dần dần có sự ăn ý và đồng điệu nhất định trong tâm hồn. Mai luôn luôn nhớ chuẩn bị phần bánh mà Hoàng thích ăn nhất để gửi cho anh mỗi lần anh tới công ty ở tầng trên của tòa nhà mà cô đang làm việc. Cửa tiệm nhỏ, nhưng chỗ ngồi xiên của Hoàng sẽ luôn luôn được để trống sẵn, mỗi sợ anh ghé qua. Hoàng cũng giúp đỡ Mai đưa đón Minh đi học, thậm chí đôi khi Hoàng sẽ đãi tiệc liên hoan cho nhân viên của công ty anh bằng bánh ngọt từ cửa hàng của Mai. Bà hạnh nhận ra tình cảm của con gái mình, cũng là nhiều lần khuyên nhủ Mai thử mở lòng cho Hoàng thêm một cơ hội. Mẹ thấy, cậu ta là người tốt bụng và chân thành, không sống bố con cũng không sống tuấn. Đừng có bỏ lỡ người thương mình, con gái ạ. Hiện con còn còn chưa ly hôn, làm sao cô thể nghĩ đến chuyện này được chứ mẹ? Mai thở dài. Nhưng dù cô có cảm tình với Hoàng, nhưng trên danh nghĩa, cô vẫn là vợ của Tuấn. Đã bao nhiêu ngày qua, cô con nhắn tin cho Tuấn, yêu cầu anh giải quyết thủ tục ly hôn, nhiều thế nào cũng không có tác dụng. Tuấn kiên quyết không ly hôn, tha để cho mẹ thứ dung dưỡng đến mức này cũng không đồng ý giải thoát cho cô. Mai thật sự không hiểu, không hiểu tại sao anh ta không dứt bỏ hẳn với cô để đến bên Thảo, người có thể vừa cho anh tiền bạc, lại làm anh ngở mày, nở mặt. Nếu không phải vì nghĩ đến Minh và sợ phiền phức, Mai đã sớm dùng bằng chứng ngoại tình của Tuấn để đe dọa anh. Nhưng nếu mọi việc cứ tiếp diễn như thế này, Mai cũng không biết mình phải làm gì mới phải. Chuyện tình cảm của cô cũng không phải là điều cấp bách nhất mai cần xử lý. Một chuyện cấp bách hơn nữa chính là tình hình kinh doanh dạo gần đây của quán. Sau tháng đầu tiên xoành thu vô cùng khả quan, đến tháng thứ hai, việc buôn bán đang có dấu hiệu chững lại. Lượng khách mới đến của cửa hàng giảm hẳn, chủ yếu chỉ có khách quen từ thời cô còn bán online. Việc đặt bánh trên các nền tảng giao hàng cũng ít đi trông thấy. Lúc đầu, mai nghĩ quy trình của cửa hàng có sai sót Nhưng cô kiểm tra nhiều lần vẫn không phát hiện lỗi nào cả. Mãi cho đến khi trò chuyện cùng một vị khách quen và cho người xác nhận lại, Mai mới vỡ lẽ ra vấn đề. Em nói là cô cửa hàng copy lại cửa hàng của chúng ta sao? Hoàng hỏi khi nghe Mai kể lại chuyện này. Mai đưa cho Hoàng xem trang web và menu của cửa hàng ấy. Vâng ạ, cửa hàng đó đặt tên gần sống của hàng mình, địa chỉ cũng ngay gần đây. Nếu khách đặt hàng trên ứng dụng thì sẽ rất dễ nhầm. Menu của họ có rất nhiều món sông biển mình nhưng giá cả rẻ hơn nên thu hút nhiều khách mới hơn đó. Anh nhớ có một vài loại bánh là em tự sáng tạo ra đúng không? Sao bên này cũng có vậy? Vâng ạ, một số món em tự biến tấu lại từ công thức đã học để phù hợp với kinh doanh. Em đã điều tra rồi, thì ra là do cô Oanh, nhân viên học việc của cửa tiệm đã tiết lộ cho bên đó. Em mới cho cô ấy nghỉ việc sáng nay rồi, cũng may là Oanh chỉ mới biết một vài công thức thôi. Mai nhìn vào menu của đối thủ, cảm thấy cực kỳ tức giận. Cô tức giận vì bị phản bội niềm tin, tức giận vì thấy bất lực và bất công cho chính mình. Những công thức bánh của cửa hàng đều là do cô mất rất nhiều thời gian mới nghiên cứu thử nghiệm, là kết quả của bao nhiêu đêm thức trắng, bên hàng đống nguyên liệu, là cả đống lần thử rồi sai, thử rồi sai anh đã thú nhận với cô rằng chính Thảo là người đã sai khiến cô ta làm vậy, cả việc ném đá lần trước vào cửa hàng cũng vừa được Hoàng điều tra là do Thảo đứng sau xúi giục. Do không có thiệt hại gì quá lớn nên người trực tiếp ném đá và Thảo chỉ bị phạt tiền cảnh cáo, số tiền đó so với Thảo chẳng đáng là gì. Ngay lên đồn, Thảo thậm chí còn chẳng thèm đến mà chỉ ủy quyền cho luật sư tới nộp phạt công an cũng chỉ cảnh cáo, chứ cũng thể làm gì thêm. Có lẽ do lần trước quá lộ liễu, mà lần này cô ta làm mọi thứ kín đáo hơn. Nếu không phải vì anh quá áy náy mà thú nhận với cô, Mai cũng chẳng biết Thảo đứng sau tất cả chuyện này. Những điều này khiến Mai càng thêm khó hiểu, vì cô không biết đến chừng nào thì Thảo mới chịu buông tha cho cô. Thảo đã có được tuấn rồi, tại sao cô ta không vui vẻ tận hưởng điều đó, mà cứ mãi bám riết lấy cô vậy? Hoàng tỏ rất trầm ngâm khi Mai kể rằng Thảo là chủ mưu của vụ ăn cắp công thức này, lại là của ta. Được rồi, anh đang thu thập chứng cứ về những hành động của cô ta rồi, đến lúc cần thiết chúng ta sẽ phải hành động để dứt điểm chuyện này thôi. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Mai siết chặt tay Hoàng, đầy vẻ biết ơn nhưng lạnh nhênh chóng, buông ra đầy ngại ngùng. Có lẽ Hoàng cũng cảm thấy ngại giống như cô vậy. Anh ấy khẽ đằng hắng một cái, rồi nhanh chóng chuyển đề tài. Về lượng khách hàng, đừng có lo, anh đã có một giải pháp. Mai tò mò, giải pháp gì ạ? Chúng ta có thể tổ chức một sự kiện nếm thử sản phẩm miễn phí để quảng bá chất lượng bánh do tiệm của em làm. Đồ copy, dù sao cũng chỉ là đồ copy, chất lượng không thể ngon như nguyên bản được. Công ty của anh sẽ hỗ trợ đẩy mạnh truyền thông cho hoạt động lần này, khiến cho mọi người đều có thể nắm được thông tin về sự kiện và tới nhé. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Em sẽ nghiên cứu thêm một vài loại bánh mới để ra mắt trong sự kiện lần này Em cũng có thể nhờ khách quen để ủng hộ nữa Chắc chắn sẽ có hiệu quả thôi Mai nhìn Hoàng cảm thấy vững tin hơn vì có anh bên cạnh Họ càng bàn bạc càng hăng say Để rồi từ đó hình thành hẳn ra một kế hoạch truyền thông thật công phu và tỉ mỉ Sau cú sốc về bị copy công thức Mai đang dần lấy lại sức chiến đấu của mình Nhờ có Hoàng ở bên giúp đỡ, có cả mẹ và con trai bên cạnh làm điểm tựa, Mai biết mình có thể tiếp tục tiến lên, vượt qua trở ngại mà không sợ vấp ngã hay thất bại, vì bây giờ cô không còn đơn độc nữa rồi. Trong những ngày sau đó, mỗi người một việc, Hoàng điều hành website của tiệm bánh, liên tục tung ra những thông báo hấp dẫn về sự kiện nếm thử sản phẩm của cửa hàng. Mai và bà Hạnh cùng nghiên cứu thêm một vài loại bánh mới. Họ cũng dỉ tai các khách hàng quen, nhờ mọi người lan truyền tin tức. Có rất nhiều thứ phải làm, trong khi họ vẫn cần đảm bảo tiệm bánh được vận hành trơn tru. Nhưng dẫu vậy, Mai vẫn không ngừng cố gắng làm việc. Ngày sự kiện nếm thử sản phẩm diễn ra, Mai vô cùng hồi hộp. Dù Hoàng đảm bảo rằng anh đã thuê người giám sát kỹ để không ai có khả năng phá hoại, Mai vẫn không ngừng lo lắng. Nỗi lo lắng của cô cũng chưa thể vơi đi hồi hộp. Sau khi sự kiện bắt đầu, nhờ có chiến dịch truyền thông khí lượng từ trước mà sự kiện hôm nay còn náo nhiệt hơn cả ngày khai trương nữa. Mọi người đều có đánh giá rất tốt về những sản phẩm được thử, không khí sự kiện cũng vô cùng vui vẻ náo nhiệt. Mai, với tư cách là chủ tiệm, cũng đứng ra phát biểu vài lời. Kính thưa các quý khách hàng thân yêu, trước tiên cho phép tôi được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các quý vị đã có mặt ngày hôm nay. Trong một buổi chiều đầy áp hương thơm của bơ sữa và những câu chuyện ngọt ngào, tôi là Mai, chủ tiệm bánh nhỏ này và cũng là một người mẹ đơn thân đang học cách yêu thương thế giới qua ánh mắt của con trai mình. Mỗi chiếc bánh tôi làm ra không chỉ là một món ăn, đó là lời thì thầm tôi gửi gắm đến con trai nhỏ bé của mình, một đứa trẻ hồn nhiên, lém lỉnh nhưng đã cùng tôi đi qua những ngày tháng không dễ dàng. Có lẽ trong cuộc đời ai cũng có những lúc chênh vênh, mất phương hướng. Với tôi, chính tình yêu dành cho con đã trở thành ngọn đèn dẫn đường. Tôi còn nhớ khi lần đầu tiên Minh, con trai tôi, nói rằng: "Mẹ ơi, con thích ăn bánh của mẹ nhất." Tôi đã vui vô cùng. Câu nói trẻ thơ ấy khiến tôi nhận ra rằng những chiếc bánh không chỉ để ăn, chúng là cái ước, là tình yêu, là vòng tay ôm ủ của một người mẹ dành cho con và cũng là món quà tôi muốn chia sẻ với mọi người. Ngày hôm nay, Tôi không chỉ mời quý vị đến để nếm thử hương vị bánh mới, mà còn là để cùng nhau cảm nhận một chút vị của tình thân. Bởi tiệm bánh này không chỉ là một cửa hàng, mà là mái nhà của tôi, mẹ tôi và con trai tôi. Nơi đó, mỗi chiếc bánh là một câu chuyện, mà mỗi vị khách bước vào đều là một người thân trong hành trình sống của chúng tôi. Hy vọng rằng, khi thưởng thức những chiếc bánh này, quý vị sẽ cảm thấy một điều gì đó ấm áp, như khi ta trở về nhà mở cửa và thấy ánh đèn vàng chờ sẵn, như khi một đứa trẻ ngẩng đầu hỏi mẹ, "Mẹ mệt không?" và chỉ cần một nụ cười là đủ xua tan tất cả mỏi mệt. Xin cảm ơn quý vị đã đến và cho tôi cơ hội kể câu chuyện của mình bằng cả trái tim và bằng những chiếc bánh. Chúc quý vị một buổi chiều thật ngọt ngào và trọn vẹn. Bài phát biểu kết thúc trong tràng vỗ tay nồng nhiệt của tất cả mọi người. Ngay cả Mai cũng hơi xúc động. Cô không chuẩn bị nói những điều này từ trước, chỉ là đột nhiên cô nghĩ đến con trai mình, nghĩ đến nguồn động lực đã kéo cô đi đến tận ngày hôm nay, rồi những lời nói cứ thế được phát ra khỏi miệng mà thôi. Từ dưới khán đài, cô nhìn thấy Hoàng đang ngước lên nhìn cô. Cả hai người nhìn nhau, cùng gật đầu và trao cho nhau sự thấu hiểu từ tận đáy lòng. Xung quanh họ, những tiếng trầm trồ không ngừng vang lên. Cô chủ thật là một người mẹ tuyệt vời, từ giờ tôi sẽ là khách quen của tiệm, ủng hộ mẹ con cô chủ nhé. Bánh ngon mà câu chuyện cũng có ý nghĩa nữa, để làm quà tặng quá hợp lý luôn. Khi Mai bước xuống và đi về phía hoàng, trong đám đông, cô va phải một người phụ nữ. Mai vội vàng xin lỗi theo thói quen, nhưng phút chốc, lời xin lỗi của cô nghẹn lại trong cổ họng. Vì người vừa va phải cô chính là Thảo. Sau gần nửa năm không gặp, Thảo vẫn là cô gái xinh đẹp kiêu kỳ như ngày nào. Ánh mắt của cô ta nhìn về Mai vẫn là cái ánh nhìn khinh miệt coi thường chưa từng thay đổi. Cô cũng may mắn lắm đấy, nhưng để xem, cô có thể may mắn mãi được không? Mai bình tĩnh trả lời, "Cảm ơn cô, may mắn của tôi sẽ do tôi tự giành lấy, cô không cần quan tâm đâu." Hy vọng sớm được gặp lại cô. Thảo nói đầy ẩn ý rồi rời đi. Mai không quan tâm đến Thảo nữa, cô vui vẻ tận hưởng sự kiện, bận rộn chạy đi trở lại sắp xếp mọi thứ. Mãi cho đến tối muộn, khi trở về nhà, cô mới phát hiện có một gói bưu kiện đã được gửi đến cho cô từ chiều. Đó là trát triệu tập của tòa án. Triệu tập cô tới để giải quyết chuyện ly hôn giữa cô và Tuấn. "Mẹ ơi, mẹ đang khóc à?" Minh Ngời thơ đến bên Mai, Lo lắng hỏi, nhận ra con đến, Mai vội vàng lau nước mắt, cô nặn ra dáng vẻ tươi cười với con, "Mẹ xin lỗi Minh nhé, mẹ chỉ đang hơi mệt một chút thôi. Để Minh ôm mẹ, sạc lại năng lượng cho mẹ nhé." Minh sang đôi bàn tay bé nhỏ ra, cố sức ôm chặt lấy Mai, hành động ngây thơ của cậu bé khiến Mai nhẹn lòng, cô ôm chặt đứa con ngây thơ vào lòng, lặng lẽ rơi nước mắt. Mai cứ nghĩ Mình đã thật sự mạnh mẽ rồi, nhưng khi nhìn thấy lá đơn ly hôn, nghĩ đến bao nhiêu ấm ức mà cô phải chịu cùng với nguy cơ sẽ mất đi đứa con trai mình yêu thương, Mai vẫn không khỏi run rẩy bất an. Cô sắp phải lôi bố của con trai cô ra tòa, sắp phải trình ra trước tòa những bằng chứng bẩn thỉu về tội ngoại tình của Tuấn để cho người ta phán xét Tuấn, có thể sẽ phán xét cả con trai cô nữa. Lúc này, Mai đột nhiên tự nghi ngờ bản thân, không biết liệu điều mình làm có tốt cho con trai hay không. Cô xoa đầu con âu yếm hỏi, "Minh, con có muốn sống với mẹ không con?" Minh vui vẻ đáp, "Có ạ, con muốn sống cùng với mẹ, cùng với bà ngoại, với cả bố Hoàng nữa ạ." "Minh có yêu mẹ không?" "Yêu mẹ nhất, mẹ cũng yêu Minh nhất." Mai thơm lên đỉnh đầu của con, dịu dàng nói, Ừ, mẹ Yếu Minh của mẹ nhất. Bỗng có tiếng gõ cửa, Minh xung phong ra mở cửa, rồi ngay lập tức reo lên khi thấy người tới là Hoàng. Hoàng nhìn đôi mắt còn đẫm lệ của cô, đầy thông cảm, anh khẽ thì thầm, dặn Minh đi tìm bà ngoại, rồi mới nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Mai. "Đừng lo, chuyện phiền toả anh cũng sẽ giúp em mà. Em chỉ sợ tòa không cho em nuôi Minh." Mai bẻ tỏ e ngại Nhưng Hoàng lập tức an ủi, "Không sao, mình có chứng cứ về việc Tuấn ngoại tình mà. Anh đã hiệu đính lại video và ghi âm em đưa anh, cũng đã nhờ người tìm thêm nhiều bằng chứng chứng minh Tuấn và Thảo có quan hệ ngoại tình, em cứ yên tâm. Vâng, anh lúc nào cũng giúp đỡ em hết, em thì chỉ biết ngồi khóc thôi." Mai nhìn đống tài liệu mà Hoàng mang đến, trong lòng tràn ngập cảm kích. Hoàng cười hiền, vỗ vai Mai, Không có gì, anh chỉ muốn thấy em được tự do thôi, đừng có sợ, phiên tòa sắp tới, mọi người vẫn sẽ luôn ở bên em. Nhờ có Hoàng giúp đỡ, những thủ tục ở tòa án cũng không còn quá đáng sợ với Mai nữa. Chẳng mấy chốc mà đã tới ngày phải ra tòa. Phòng xử án nằm ở tầng 3 của tòa án nhân dân như bao ngày khác, nhưng với Mai, nơi này sáng nay là một chiến trường. Ánh sáng xuyên qua khung cửa cao, rọi xuống hàng ghế dài gỗ cứng, in hẳn những vệt sáng mờ trên nền gạch lát lạnh lẽo. Không khí tĩnh lặng đến mức tiếng bút chạm vào mặt bàn cũng vang vọng. Mai ngồi ở bên nguyên đơn, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, váy dài màu xanh than, gọn gàng, tinh tươm, mái tóc được búi cao đơn giản, gương mặt không trang điểm nhiều, trông cô có phần nhỏ bé, nhưng đôi mắt ánh lên một điều gì đó vững chãi hơn trước. Phía đối diện, Tuấn ngồi thản nhiên trong bộ vest đen bóng, cà vạt đỏ thẫm, ánh mắt lạnh như thép. Bên cạnh anh là luật sư Hằng, một người phụ nữ sắc sảo với mái tóc uốn nhẹ, gọng kính vàng và ánh nhìn bén như dao cạo. Tranh án cất giọng nghiêm nghị, mở đầu phiên xử, sau lời giới thiệu ngắn, luật sư Hằng bước ra giữa, bắt đầu phần trình luận của bên bị đơn. Giọng bà dõng dạc, ngữ điệu đầy tự tin. Khi liệt kê hàng loạt yếu tố, thu nhập khủng của Tuấn, căn hộ cao cấp, các điều kiện học tập có thể cung cấp cho Minh, còn Mai, theo lời bà, chỉ là một người mẹ đơn thân với một tiệm bánh nhỏ đang trong giai đoạn khởi nghiệp, không có bảo hiểm y tế và không đủ khả năng tài chính lâu dài. Mai ngồi lặng, đôi bàn tay đan vào nhau khẽ run, nhưng rồi cô từ từ đứng dậy, giọng cô trầm và bình thản. "Tôi không phủ nhận, mình không giàu" Nhưng con trai tôi, bé Minh không cần biệt thự hay bảo mẫu sang trọng, nó cần một mái nhà có tiếng cười và một người mẹ yêu nó không điều kiện." Cô nhìn thẳng vào chánh án, rồi khẽ gật đầu như xin phép. Rồi, tự cập tài liệu, mai lấy ra một chiếc USB đặt lên bàn. "Tôi xin trình bày bằng chứng. Đây là những bức ảnh và video chứng minh chồng tôi đã ngoại tình trong thời gian chúng tôi vẫn là vợ chồng hợp pháp. Ngoài ra, tôi cũng xin cung cấp thêm đoạn ghi âm giữa tôi và mẹ chồng tôi." bản lam và nhân tình của chồng tôi là cô Thảo. Cả đoạn ghi âm này và cả những video ngoại tình kia đều do chính cô Thảo gửi cho tôi. Trong khi âm này, bà ấy đã nói rõ rằng mình biết về việc ngoại tình của chồng tôi nhưng vẫn bao che cho con trai. Tôi không thể để con mình lớn lên trong môi trường thiếu đạo đức như vậy được. Cả khán phòng hơi xôn xao, Tuấn nhướng mày, môi mím lại thành một đường thẳng. Anh lạnh lùng lên tiếng, chất giọng khinh khỉnh Đừng có bướng bỉnh nữa, Mai, em nghĩ vài câu cảm động là đủ lật ngược tình thế sao? Anh chi tiền để con học trường tốt nhất, em thì có gì? Một tiệm bánh bé như cái bếp. Mai không né tránh cái nhìn của Tuấn, cô đáp lại bằng một giọng đầy kiên quyết. Tôi vẫn đang nuôi mình rất tốt. Tôi có tình yêu không điều kiện, tôi quan tâm đến cảm xúc của con và không bao giờ lừa dối con. Còn anh có gì? Ngoài danh tiếng và những lời hoa mỹ? Không khí trong phòng sực như đặc quánh lại. Một vài người tham dự phiên tòa lặng lẽ gật đầu, tránh án xoay so hiệu cho Mai tiếp tục. Giọng Mai khẽ run nhưng ánh mắt thì không. Tôi chỉ cần con tôi được sống đúng là chính nó, không bị ép thành bản sao lý tưởng của bất kỳ ai, không phải trưởng thành trong sự giả dối, lừa gạt. Luật sư Hằng khẽ chỉnh kính, cố giữ vẻ bình thản rồi lên tiếng phản bác, cho rằng những điều Mai nói mang tính cảm xúc, thiếu cơ sở khách quan. Lần đầu tiên trong suốt buổi xử Mai lớn giọng, không hề cảm xúc, đây là sự thật, tôi không cần thương hại, tôi cần được làm mẹ. Ngay lúc ấy, bé Minh đang ngồi cùng bà Hạnh và Hoàng phía sau, bất ngờ đứng dậy, chạy về phía Mai, ôm lấy chân cô, "Mẹ ơi, con muốn ở với mẹ, con không muốn về với bà nội đâu, bà nội hay mắng mẹ lắm, con không thích bà nội mắng mẹ đâu." Một tràng cười nhẹ vang lên phía khán phòng, lẫn trong đó là vài tiếng xụt xùi. Mai cúi xuống, ôm con vào lòng, nước mắt chảy dài. Cô chưa tưởng nghĩ những gì cô phải chịu đựng suốt bốn năm qua đều được con trai cô ghi nhớ trong lòng. Bé Minh biết ai là người tốt với cô, biết điều gì làm cô đau khổ. Có lẽ vì vậy mà từ lúc rời đi cùng cô, chưa lần nào Minh tỏ ý muốn trở về. Tránh án ngồi chầm ngâm vẻ dây. Ánh mắt dừng lại trên mai rồi nhìn qua phía Tuấn, người lúc này đang cúi mặt, hai tay xiết chặt trên đùi cuối cùng, sau rất nhiều tiếng thảo luận, thêm nhiều màn cãi vã và tranh luận, tòa án cuối cùng cũng đưa ra phán quyết. Tiếng gõ búa vang lên cùng lời tuyên bố rõ rạc. Sau khi cân nhắc đầy đủ các bằng chứng và lời khai, tòa tuyên quyền nuôi dưỡng cháu Trần Tuấn Minh thuộc về bà Nguyễn Thị Mai, phiên tòa kết thúc. Tiếng búa như một hồi chuông giải thoát. Mai không kìm được nước mắt, cô ôm Minh thật chặt. Con trai cô ngẩng lên cười rạng rỡ, "Mẹ giỏi lắm, mẹ là siêu nhân của con." Mai bật cười trong nước mắt, thì thầm với con, "Mẹ không phải siêu nhân đâu, mẹ chỉ là mẹ của con thôi." Tuấn nhìn chân chân vào hai mẹ con một lúc lâu, nhìn sang Cở Hoàng và bà Hạnh đang đứng bên cạnh, rồi Tuấn lẩm lỗi, bước ra khỏi phòng xử, dáng vẻ lạc lõng cô đơn đến lạ kỳ. Bà Lan hấp tấp theo sau anh, không buồn cả để ý đến Mai nữa. Nhìn bóng sáng hai mẹ con họ rời đi, Mai nghĩ rằng có lẽ sẽ phải lâu lâu lắm cô mới gặp lại họ lần nữa. Nhưng không, hóa ra cô gặp lại bà Lan sớm hơn cô nghĩ. Chỉ vài tháng sau viên tòa đó, bà Lan đã chủ động đến tiệm bánh để tìm cô. Tiệm bánh khi ấy ngập trong ánh nắng chiều óng mật, gió nhẹ lùa qua cửa sổ, làm tấm rèm vải mỏng khẽ bay lên, hát một cuồng sáng dịu dàng xuống nền gạch men đất nung mùi bơ, vani và quế ấm nồng khiến không gian như được ướp bằng một thứ hạnh phúc đơn sơ mà bền bỉ. Mai khi đó đang bày bánh lên quầy. Những chiếc ta, trứng nhỏ nhắn, lớp vỏ vàng giòn và phần nhân mềm mịn, tay cô thoăn thoắt nhưng ánh mắt thì xa xăm như đang nghĩ đến điều gì khác. Ngoài bột và trứng, có tiếng chuông gió leng keng vang lên. Mai quay đầu lại, và sững người trong một thoáng, khi nhận ra người vừa bước vào là bà Lan, bà không còn cái dáng vẻ quyền uy như khi còn đứng trong biệt thự lộng lẫy, cũng chẳng còn ánh mắt lạnh như băng hay giọng nói sắc lẹm từng đâm thẳng vào lòng Mai ngày trước. Thay vào đó, là một người đàn bà thanh lịch và giản dị, nhưng già nua và héo mòn. Mai đặt chiếc bánh cuối cùng xuống, lau tay và tạp dề, họ nhìn nhau trong vài giây, không ai nói gì. Rồi bà Lan cúi đầu thật sâu, giọng bà khẩn đặc, gần như thì thầm, "Tôi đến để xin lỗi cô." Mai không đáp. Bà Lan ngẩng đầu lên, ánh mắt già nua giờ chất chứa nỗi ăn năn khó giấu. "Tôi từng nghĩ, cô không xứng với Tuấn, tôi đã cố biến con thành một hình mẫu mà tôi nghĩ là tốt nhất cho nó. Tôi nghĩ mình đang bảo vệ con trai, nhưng một suốt cuộc, tôi chỉ đang bóp nghẹt tất cả cả cô." Cả tôi, cả chính nó. Mai ngước nhìn bà, không còn oán trách, nhưng cũng chẳng hề dịu dàng. Bảo vệ, không phải là kiểm soát. Bà không bảo vệ con trai mình đâu, bà giam hãm anh ta. Còn tôi, bà đã nhút tôi vào cái lồng mang tên thẻ diện lâu lắm rồi. Nhưng mà thôi, nói những điều này bây giờ cũng chẳng có ích gì nữa. Tất cả đã qua rồi. Bà Lan cắn môi, vai run lên. Mạc chậm rãi nói, như đang thở ra một điều khó khăn. Sau viên tỏa vài tháng, Thảo, con mẹ ấy rút hết cổ phần, cô ta bảo nếu Tuấn không chịu cưới thì chẳng còn gì để níu kéo. Mà Tuấn thật vẫn không chịu cưới, nó bảo nó không thể cưới một người chơi chén như Thảo. Nó cũng bảo nó nhận ra mình vẫn luôn yêu cô, chỉ là do nghe lời dụ dỗ của Thảo, do quá muốn thành công mà nó đã quên mất cô, quên mất gia đình của mình. Mai khẽ cau mày, Bàn tay vẫn nắm chặt mép quầy, có điều gì đó gợn nhẹ lên trong cô, nhưng cuối cùng vẫn là một sự im lặng. Bà Lan nói tiếp, như thể mỗi câu là một nhát cắt vào trái tim bà. Nó mất tất cả rồi. Công ty tan rã, bạn bè quay lưng, nó không về nhà, chỉ ngồi lặng trong văn phòng trống, nó bảo nếu có thể quay về ngày xưa, nó sẽ làm khác. Mai cười nhẹ, một tiếng cười không vui, không đắn cay, chỉ là mỏi mệt và dứt khoát. "Muộn rồi ạ, anh ấy có thể yêu tôi sao cũng được, điều đó không quan trọng nữa." Ánh mắt Mai dịu lại, nhưng giọng thì rắn rỏi. "Tình yêu của tôi với Tuấn đã chết, từ cái ngày anh ấy có người khác, từ cái buổi tối mà cả ba vẫy nhấy đều lựa chọn quay lưng với tôi, tất cả đã không thể cứu vãn được rồi." Mai quay đi, rút khăn lau bàn, như khép lại câu chuyện đã mỏi mòn. Tôi không còn là con búp bê mà bà vẫn nghĩ mặc sức nhào nặn nữa. Tôi đã tìm thấy mình ở đây. Bà nói đúng, tôi không phù hợp với gia đình bà, nơi phù hợp với tôi là trong tiệm bánh này. Riêng về chuyện này, tôi nên cảm ơn bà mới phải. Bà Lan im lặng, lưng bà hơi còng xuống, dường như câu nói cuối của Mai là một nhát kéo cắt đứt hy vọng mong manh bà đã mang đến. Bà gật đầu chậm rãi quay đi, cánh cửa lại mở ra, gió chiều thổi nhẹ qua vai áo bà, mai không tiễn, cô chỉ đứng lặng, ánh mắt dõi theo dáng người ấy khuất sau lớp kính. Những vai áo từng cao ngạo giờ khẽ run trong ánh hoàng hôn. Một lúc sau, Hoàng đón Minh từ trường mẫu giáo về, ngay từ ngoài cửa, giọng của Minh đã réo rắt vang khắp tiệm. Mẹ ơi, hôm nay con được phiếu bé ngoan nè." Mai xoay người lại, khuôn mặt cô bừng lên một nụ cười hiền dịu. Cô cúi xuống ôm lấy con trai, tay vuốt tóc bé, mắt lấp lánh ánh ngước. "Con của mẹ giỏi quá, hôm nay con muốn được thưởng gì nào? Muốn bố Hoàng dẫn đi công viên trò chơi?" Thế bố Hoàng có đồng ý không nào?" Mai quay sang Hoàng cười hỏi, "Được mà, mai chủ nhật bố Hoàng dẫn Minh đi chơi nhé." Cả ba cùng nói cười vui vẻ trong cửa tiệm ấm áp, rực rỡ sắc màu, họ không hề hay biết, ở bên ngoài, Tuấn đứng trong một góc khuất ở phía đối diện con phố, anh đã đến đứng đó từ trước, chứng kiến tất cả mà không bước vào. Bản Lan cũng chẳng phải người duy nhất tìm đến tiệm bánh nhỏ của Mai và mẹ vào một buổi chiều khác, khi tiếng chuông xoá báo hiệu khách đến lại rung lên leng keng, có một người đàn ông bước vào, dáng người gầy gò trong chiếc áo sơ mi cũ, đó là bố của Mai, người đã gần như biến mất từ sau ngày bị Mai và bà Hạnh đuổi khỏi tiệm bánh. Khi ông bước vào, bà Hạnh đang sắp xếp lại những bộ bàn ghế trong tiệm. Mắt bà chạm mắt ông, một giây rất dài trôi qua. Bà buông chiếc khăn lau bàn xuống, đứng yên không nói. Chồng bà nhìn bà, khẽ cúi đầu. "Tôi muốn gặp bà để nói vài lời. Thái độ của ông thành khẩn và tha thiết, không còn mùi rượu phả ra từ hơi thở, không còn dáng đi lảo đảo, ông đang hoàn toàn tỉnh táo. Bà hạnh gật nhẹ, giọng bà bình tĩnh, "Ông nói đi, tôi nghe đây." Ông tiến chậm về phía bàn, giọng ông trầm và khàn, như thể mỗi từ được kéo ra từ một nơi sâu kín của hối hận. "Tôi muốn xin lỗi bà, tôi đã nghĩ rất nhiều." Càng nghĩ, càng thêm mình đã phá nát quá nhiều thứ, gia đình, con cái và cả cuộc đời bà. Tôi đã làm khổ bà nhiều quá. Ông siết chặt bàn tay nhăn nheo của mình lại, tôi không đến để xin được quay lại hay đòi lại điều gì, chỉ là tôi muốn xin lỗi bà cho tự tế, nếu không tôi không thể an lòng được. Bà hạnh siết vạt áo, mắt cụp xuống, chồng bà tiếp tục nói, tôi đã bỏ rượu rồi. Tôi đã đập vỡ chai rượu cuối cùng và thề với trời rồi, tôi đi tìm lại nghề mộc, tay tôi vẫn còn run lắm, nhưng tôi sẽ cố, tôi không biết chộp lại lỗi lầm với bà thế nào, tôi chỉ biết đồng ý ký đơn ly hôn mà để lại. Hôm nay tôi tới để đưa lại đơn cho bà, tôi sẽ trả lại tự do cho bà để bà không bị ràng buộc nữa, đó là điều duy nhất tôi có thể làm được cho bà. Ông đặt một phong bì tài liệu đã hơi móp mép lên bàn. Một khoảng lặng trôi qua, bà hạnh ngẩng lên, mắt bà lúc này không giận nữa, chỉ là một nỗi buồn đã chịu lại sau bao năm chịu đựng. Ông Dương nghẹn lại, rồi nhìn bà, nói như một người đã hụp ngã quá lâu mới dám đứng lên. "Thôi, tôi phải về rồi, nếu được, tôi chỉ mong đôi khi được đến thăm mẹ con bà, tôi không đòi hỏi gì hết." Từ phía sau quầy, Mai bước ra, ánh mắt trầm lặng. Cô nhìn cha, rồi nhìn mẹ, sau một khoảng khắc Cô gật đầu nhẹ, nếu bố thật lòng muốn làm lại, thì hãy bắt đầu từ việc giữ lời hứa của mình đi, đừng có phụ lòng thêm lần nào nữa. Bố cô gật đầu nhìn cô một lúc rồi quay người bước đi ra. Lúc ông chuẩn bị mở cửa, bà hạnh đột ngột gọi lại, này ông, ông dừng bước. Ông nhớ giữ gìn sức khỏe, không còn ai lo cho ông nữa đâu, về rồi để ăn uống chứ đàng hoàng, mấy vết đau khớp cũ, đừng cố làm quá sức. Người trọng cổ, sững người, rằng bà vẫn đều đều, nhưng ánh mắt đã đỏ hoe. "Đời còn dài, tôi không mong gì hơn ngoài việc ông sống được tốt. Lần này ông mà ốm nữa, không có ai chăm ông nữa đâu." Ông khẽ gật, nghẹn giọng, "Tôi biết rồi, cảm ơn bà." Trên đường ra, ông chạm mặt Minh ở cửa, cậu bé đang ôm quyển vở vẽ, mỉm cười ngẩng đầu nhìn ông, "Cháu chào ông ạ." Ông cúi xuống, đưa tay xoa nhẹ đầu cháu trai. Bàn tay khô ráp run run đặt lên mái tóc mềm như tơ, ngoan lắm, sau này cháu hãy là một người đàn ông tốt, mình nha, đừng giống như ông. Ông cười mắt cay cay, rồi ông đứng dậy bước ra khỏi tiệm, mặt trời đó lặn, nhưng phía xa những vì sao nhỏ bắt đầu ló dạng. Ba nhìn theo bóng ông khuất dần, thở dài, nhưng trong lòng như chút từng một gánh nặng. Bên cạnh bà, Mai nắm lấy tay mẹ siết nhẹ. Cuối cùng, họ đều đã có một khởi đầu mới, một khởi đầu mới với những hứa hẹn mới, cũng với những thách thức mới. Trước khi lấy chồng, Mai vốn chỉ là một nhân viên văn phòng nho nhỏ, sau khi lấy chồng, cô cũng nghỉ việc và bắt đầu học cách trở thành nàng sâu hảo môn. Khi mở tiệm bánh, ngoài nhờ có Hoàng giúp đỡ, bản thân cô cũng phải học lại từ cơ bản nhất. Việc vận hành một tiệm bánh chưa bao giờ là dễ dàng cả, không chỉ cần sản phẩm ngon, dịch vụ tốt, mà còn phải đối mặt với những chiến lược kinh doanh từ các đối thủ đang nhắm lên cô. Giống như hiện tại vậy, Mai ngồi lặng trước cuốn sổ sách mở rộng, hai bàn tay đan vào nhau, những con số đỏ dấu trừ dày đặc khiến trái tim cô như có gì đang sôi sần từng nhịp. Ba hạnh từ trong bếp bước ra, tay cầm khăn lau còn lấm bột mì, giọng nhẹ Con xem xong rồi à? Có gì không ổn sao? Mai gật đầu, cố giữ giọng bình tĩnh. Mẹ à, hợp đồng cung cấp bánh cho hội chợ hai tuần sau, người ta hủy rồi. Họ nói có người tung tin tiệm mình dùng nguyên liệu rẻ tiền, không đảm bảo vệ sinh. Chết, mình đã mua hết nguyên liệu rồi mà, giờ biết phải làm sao đây? Vâng, nguyên liệu không để lâu được, nếu không tìm cách xử lý, tiệm của mình sẽ thiệt hại nhiều lắm. Dù họ đã chuyển khoản cọc cho mình, nhưng khoản đó cũng không đủ bù vốn, còn chưa kể chuyện danh tiếng các thứ nữa. Nhưng tại sao lại đột nhiên hủy, chẳng phải đã thỏa thuận xong hết rồi sao? Còn còn biết là Thảo Lam, người tung tiền đồ nó phía cô ta, cô ta vẫn chưa chịu buông tha. Cứ nghĩ đến Thảo là mai lại đau đầu, cô không biết Thảo còn muốn gì ở mình, cô sợ đâu còn dây dưa với tuấn nữa, cũng chẳng muốn liên can đến cô ta. Vậy mà những bộ đứa trẻ rãy này vì không đòi được kẹo Thảo chút hết mọi giận dữ, lết đầu cô đi khắp nơi quyếm chuyện, lần này là lần lớn nhất. Mai nhìn cuốn sổ, môi run run, "Con không muốn mất tiệm bánh này mẹ ạ, không chỉ vì tiền, mà vì nơi này là tất cả những gì con có, là nơi con và Minh bắt đầu lại, là chốn con thấy mình còn giá trị." Ba hạnh ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai con gái, "Mẹ hiểu mà, chúng ta sẽ tìm cách" Mẹ và con đã qua được bão tố còn lớn hơn thế này, chẳng lẽ lại gục vì vài lời đồn sao? Con thử bàn bàn lại với Hoàng xem. Vâng, để con nói lại với anh ấy. Mai tựa đầu vào vai mẹ, mắt đỏ hoe, nhưng không còn quá tuyệt vọng nữa. Quan hệ giữa cô và Hoàng đã có nhiều sự thay đổi kể từ sau khi Mai ly hôn. Giờ đây, hai người càng ngày càng thân thiết với nhau hơn. Giữa họ, có một sự ngầm hiểu và án ý nhất định. Chỉ thiếu một câu ngỏ lời chính thức mà thôi. Cô nhắn tin cho Hoàng, hỏi anh đang ở đâu. Sau khi biết anh đang ở trong studio của công ty mình, nơi nằm cùng một tòa nhà với tiệm bánh, Mai liền quyết định tới tìm anh, không quên mang theo nhiều tối bánh ngọt tặng cho nhân viên công ty anh. Khi cô đến nơi, nhân viên của Hoàng đón tiếp cô vô cùng thân mật, giống như cô cũng là một phần của họ vậy. Những người này đều đã từng giúp cô trong những chuyến dịch quảng cáo tiệm bánh trước đây và đều nói rằng họ thích ăn bánh của tiệm nhất. Theo sự chỉ dẫn của họ, Mai bước vào phòng chụp ảnh. Cô thấy Hoàng đang chụp ảnh cho một khách nữ trẻ. Cô gái mỉm cười rạng rỡ, xoay nhẹ người theo hướng dẫn. Ánh sáng xuyên qua ô cửa chiếu lên tóc cô ta, khiến cho cảnh tượng trông như một buổi chụp hình chuyên nghiệp, nhưng sự hai người lại có sự nói cười vô cùng thân thiết. Chẳng hề giống như nhiếp ảnh gia và người mẫu thông thường, thấy cảnh tượng đó, Mai khơi khựng lại, ánh mắt thoáng tối. Khung cảnh, người đàn ông cô đang tin tưởng đang cười dịu dàng với một người phụ nữ khác, tay chỉnh tư thế cho cô ta, khiến tim cô nhói lên một cách vô thức. Mai biết mình đang nghĩ nhiều, nhưng những tổn thương trong quá khứ vẫn luôn khiến cô bị ám ảnh. Khi khách rời đi, Mai bước lại gần, giọng nhỏ nhưng hơi gắt Anh bật rộn thật đấy. Bây giờ còn chụp cái ảnh chân dung cho khách à?" Hoàng quay lại, bất ngờ với sắc mặt cô. Anh nhìn thấy cơn nghi ngờ trong ánh mắt Mai, liền bước đến, nhẹ giọng an ủi, "Mai, không phải em nghĩ đâu, cô ấy là bạn của chị anh. Chị ấy từng bị chồng phản bội vì ngoại hình sau sinh nên giờ tự ti lắm. Anh chỉ muốn tặng vài tấm ảnh đẹp để giúp chị ấy thấy mình vẫn rực rỡ. Anh cho cô xem những tấm ảnh Đệ có thấy vừa rồi anh đã chụp những gì? Ngưng một chút, anh tiếp tục nhìn Mai với đôi mắt thành thật. Cô ấy cũng giống chị gái của anh vậy, là người đã chăm sóc anh từ nhỏ. Anh biết em đã trải qua quá nhiều tổn thương để có thể dễ dàng tin ai, nhưng nếu có một điều gì em nghi ngờ, xin em cứ hỏi anh, anh sẽ trả lời tất cả. Anh hứa sẽ không để em lạc lẽ tổn thương thêm đâu. Mai im lặng một lúc, những ý nghĩ lướt nhanh qua đầu cô. Hoàng giữ bên kiên nhẫn chờ đợi, không hề có chút mất bình tĩnh hay phiền chán nào. Cuối cùng, Mai cũng chỉ thở dài một hơi, chậm rãi nói, "Em xin lỗi. Không phải vì em không tin anh, mà vì em sợ. Nhưng nếu chúng ta thật sự muốn cùng nhau đi tiếp, thì phải học cách đối diện thôi." Hoàng mỉm cười, gật đầu, "Anh đồng ý." "Vậy ngả?" Mai nhìn anh, không cần nắm tay cũng không cần lời yêu, chỉ ánh mắt đó lần đầu tiên sau nhiều năm khiến cô thấy mình không còn phải chiến đấu một mình nữa. Mai đưa cho Hoàng phần bánh cô đã chuẩn bị riêng cho anh. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, lúc này Mai mới nói cho Hoàng biết về việc cửa tiệm bị người khác tung tin đồn phá hoại. Hoàng trầm ngâm suy nghĩ rồi an ủi cô, "Cưng có lo, về vấn đề quảng bá hình ảnh thì anh chắc chắn sẽ có cách giúp em. Giờ em cứ về lại tiệm đi." Anh sẽ suy nghĩ thêm một chút, có gì chiều nay anh sẽ bàn bạc với em sau nhé. Vâng em biết rồi ạ, em sẽ chờ anh ạ. Mai mỉm cười, cảm nhận sự vững trái từ Hoàng đang lan tỏa đến mình. Hoàng đã giữ đúng lời hứa, chiều hôm đó anh tới tiệm bánh, mang theo trước laptop quen thuộc, đưa cho Mai xem kế hoạch truyền thông mới của mình. Mai, anh nghĩ là đến lúc mình làm điều gì đó lớn hơn rồi, đừng có chờ khách tới, mình sẽ phải chủ động khiến họ nhớ vì sao họ yêu nơi này. Mã nhìn lên, ánh mắt tràn ngập lo âu nhưng vẫn sáng lên một tia hy vọng. Anh định làm gì ạ? Một chiến dịch trên mạng xã hội. Em, mẹ em và cả Minh nữa, không chỉ cần quảng cáo về nguyên liệu đầu vào và quy trình làm bánh, mình cũng cần nhấn mạnh về hình ảnh thương hiệu nữa. Hình ảnh thương hiệu ạ? Đúng rồi, tiệm bánh từ đầu đã gắn với hình ảnh mẹ và con rồi, mình cần làm nổi bật những điều đó lên, khiến khách hàng nhớ về chúng ta. Mọi người sẽ thấy một tiệm bánh không chỉ có bánh ngon Mà còn có tình yêu, sự hồi sinh Có câu chuyện của một người phụ nữ Không từ bỏ giấc mơ Anh cười, lướt tay chiếu đến Bức ảnh chụp lại một chiếc poster nhỏ Được vẽ vội bằng tay Mẹ và con Nơi những chiếc bánh có trái tim Đây mới chỉ là phát thẳng của ban đầu thôi Anh không có thời gian để vẽ chi tiết hơn Chỉ đành làm vậy cho em dễ hình dung thôi Còn cần làm thêm gì nữa không ạ Video ngắn Đăng đều đặn mỗi ngày em hát tác bánh là yêu thương. Bọn anh sẽ kêu gọi các khách hàng cũ chia sẻ kỷ niệm với tiệm, đội kỹ thuật lo phần hậu kỳ, em sẽ còn là chính mình kể chuyện làm bánh và mỉm cười. Vậy là đủ rồi." Mai bật cười khẽ. Cô chưa từng nghĩ Hoàng lại có thể nghĩ ra điều gì ngọt ngào đến vậy. Cô gật đầu, "Vâng, dễ thương lắm ạ. Vậy chúng ta có bắt đầu thôi ạ?" Những ngày sau đó, Tiệm bánh trở thành một phim trường nhỏ đầy sức sống. Tiếng máy quay lách cách vang lên từ sáng sớm. Hoàng và đội nhân viên của anh tỉ mỉ quay chụp từng khoảnh khắc. Khi nhân viên lấy hàng vào buổi sáng, khi mọi người vệ sinh bếp bánh để chuẩn bị làm việc. Bà Hạnh rắc đường lên những chiếc bánh quy còn nóng hổi, Mai tỉ mỉ tạo hình chiếc bánh hình gấu nhỏ cho khách nhí. Ngay cả Minh cũng góp vai khi cậu bé mặc chiếc tạp dề chạy tung tăng khắp tiệm với nụ cười rạng rỡ một tuần sau, đoạn clip ngắn một ngày ở của mẹ và con lan truyền trên mạng. Những bình luận ngập tràn tới tấp, hầu hết đều tỏ ra vô cùng thích thú. Tôi từng ăn bánh ở đây, bánh ngon, chủ tiệm tận tâm lắm. Chị Mai vừa sinh vô làm bánh giỏi, yêu quá. Cho tôi 10 cái bánh hình con gấu và cái ôm từ bạn hạnh luôn nha. Các khách hàng quen cũng tham gia chào lưu, họ chia sẻ lại những hình ảnh chụp tại tiệm Những câu chuyện đáng yêu của họ với chiếc bánh, điều này tạo ra một hiệu ứng lan tỏa khủng khiếp. Tới nỗi, một vài kênh truyền thông và số người nổi tiếng trên mạng cũng tới để trải nghiệm. Nhờ đánh giá tốt của họ, sức nóng của tiệm bánh ngày một tăng cao. Những đơn đặt hàng bay đến tới tấp. Bên cạnh đó, tiệm bánh cũng tổ chức hoạt động workshop mẹ và con cùng làm bánh để thu hút những người mẹ cùng con mình tới trải nghiệm hoạt động cùng nhau làm những chiếc bánh xinh xắn. Nhờ có những buổi workshop ấy mà vấn đề nguyên liệu bị bỏ phí do hội chợ bị hủy cũng đã được giải quyết. Hơn nữa, tiệm bánh cũng nhận được một số hợp đồng cung cấp bánh cho sự kiện ở các trường học tại địa phương. Điều này không chỉ khiến doanh thu đi lên mà còn khiến danh tiếng của tiệm được củng cố, không dễ dàng bị những tin đồn vô căn cứ ảnh hưởng nữa. Những thành công đó của Mai không nơi nào là thiếu vắng bóng dáng của Hoàng. Lúc này, tình cảm của họ đã vô cùng sâu sắc. Mai nhận thức được điều đó, cô biết Hoàng là người xứng đáng để cô yêu thương, nhưng đồng thời, bóng ma quá khứ vẫn lẩn vẩn trong tâm trí, nhắc nhở cô về sai lầm cô đã từng phạm phải. 4 năm trong cuộc hôn nhân địa ngục xưa cũ khiến cô cô loay hoay mãi, chưa thể tìm cách thoát ra để nhận lấy tình yêu từ Hoàng. Cho đến một ngày, có một tấm thiệp bí mật được đặt trên quầy bánh, ghi rằng chỉ dành riêng cho Mai. Tấm thiệp mời được đặt trong một chiếc hộp bánh nhỏ gói cẩn thận, không để tên người gửi, chỉ có một dòng chữ nhắn nhót: "Dành cho em." Mai đoán ra ai là người đã gửi nó, nhưng cô không vội xác nhận. Nhưng cô cũng không vội xác nhận với Hoàng. Giống như bao lần khi Hoàng tiến hành một kế hoạch nào đó, Mai sẽ luôn luôn tin tưởng vào anh, lần này cũng vậy. Dù không biết Hoàng đang muốn làm gì, tại sao lại mời cô tới buổi triển lãm ấy? Nhưng cô tin rằng nơi ấy đang cất giữ điều gì đó dành riêng cho cô. Một buổi chiều hôm đó, khi Mai bước chân vào phòng triển lãm, cô không hề biết điều gì đang đợi mình phía trước. Phòng triển lãm ấm cúng, không gian ngập ánh sáng vàng dịu nhẹ và mùi gỗ thông dễ chịu, dù chỉ có mình cô nhưng không hề gây cảm giác trống vắng heo hút. Từng bước chân của Mai vang nhẹ trên sàn gỗ cho đến khi cô dừng lại trước bức ảnh đầu tiên là cô. Vẫn mái tóc ấy, vẫn nụ cười ấy, nhưng trẻ hơn, ít ưu tư hơn. Một bức ảnh chụp lén khi cô đang đứng ở hành lang công ty cũ, tay ôm sấp tài liệu, mắt nhìn xa xăm có khung cửa sổ. Tim cô chợt lặng đi. Cô đã từng như thế, là một nhân viên văn phòng bình thường, sống với đầy hoài bão tuổi trẻ, chỉ vài năm thôi mà đã xa xôi lắm rồi, suýt nữa thì cô chẳng thể nhớ nổi Mình của ngày xưa nữa Bức ảnh thứ hai Cô trong chiếc váy cưới trắng Gương mặt tươi cười rạng rỡ Nhưng ánh mắt lại như mang theo nỗi lo lắng Bị che xấu rất khéo Bức thứ ba Cô ngồi lặng lẽ trên ghế đá công viên Một mình giữa đêm Tay ôm trước hộp bánh nhỏ Đêm đầu tiên cô rời khỏi nhà Tuấn Mai đưa tay Chạm nhẹ vào mặt kính lạnh Hơi thở cô khẽ run Những bức ảnh nối nhau từng khoảnh khắc Từng mảnh ghép của hành trình cô đã đi qua, đổ vỡ, đau đớn rồi mạnh mẽ đứng dậy. Và khi cô bước đến bức ảnh cuối cùng, lồng ngực bỗng thắt lại. Đó là một khung hình trắng đen, cô đang ôm Minh trong tiệm bánh, cười rạng rỡ, giữa mùi bơ sữa. Dưới khung ảnh là một dòng chữ nắn nót như được viết tay: Người phụ nữ mạnh mẽ nhất anh từng gặp. Mai quay lại, ánh mắt ngơ ngác và rồi, Hoàng bước ra từ bóng tối phía sau tấm rèm nhung ở cuối hành lang. Anh mặc áo sơ mi trắng, tay cầm một bó hoa ly, loài hoa mà Mai thích nhất. Nụ cười của anh vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng ánh mắt lúc này đầy cảm xúc. Anh chụp những bức ảnh đó ư? Mai hỏi, giọng cô ngập ngừng. Hoàng gật đầu, anh bước lại gần, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cô. Lần đầu tiên anh thấy em là ở công ty cũ của em. Em đứng ở hành lang, ôm một chồng tài liệu, dù bận rộn như vậy, nhưng em lúc nào cũng tươi cười. Anh chỉ là khách đến họp tình cờ đi ngang, lúc đó anh đã nghĩ, cô gái này thật sự rất dễ thương. Mai lặng người đi, vì những câu nói ấy. Anh đã định làm quen với em vào lúc đó, nhưng khi anh biết em đã là người yêu của Tuấn, anh chỉ đành từ bỏ. Lúc đó anh đã nghĩ, nếu có duyên, sẽ còn gặp lại. Hoàng cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì chất buồn mênh mang và đúng là chúng ta gặp lại nhưng không phải theo cách anh mong muốn. Anh thấy em và Minh gặp nguy hiểm, lúc đó anh cũng chỉ vừa mới biết cuộc hôn nhân của em lại đau khổ đến vậy. Anh vừa muốn kéo em thoát khỏi đó, không muốn em sống với người chị của anh, nhưng lại sợ mình chỉ là người ngoài, không có tư cách làm bất kỳ điều gì cho em hết. Đến khi em gọi điện cầu cứu anh vào đêm đó, anh tự nghĩ, được rồi, mình sẽ không đứng ngoài nữa anh giúp em mở tiệm bánh, giúp em kết nối truyền thông, nhưng không bao giờ nói ra, vì anh sợ, em nghĩ anh thương hại, nhưng hôm nay anh không muốn im lặng nữa. Hoàng đặt bó hoa xuống rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Anh yêu em, Mai, từ cái nhìn đầu tiên, nhưng càng yêu hơn khi thấy em vượt qua mọi thứ kiên cường đến vậy. Anh muốn là người ở cạnh em tự sở chọn đi, không phải để cứu em, mà để cùng em sống tất hạnh phúc. Anh yêu em và Minh, anh muốn chúng ta sẽ trở thành một gia đình thật sự. Mai chào nước mắt. Cô nhìn Hoàng, trái tim trong lồng ngực rộn ràng thổn thức, giọng cô run lên. Anh đã nhìn thấy em, ngay cả khi em không thấy chính mình, anh vẫn luôn ở đó. Khi em nghĩ chẳng còn ai cả, em không biết mình có thể yêu thêm một lần nữa, nhưng em biết, nếu trái tim em mở ra, em muốn mở nó vì anh. Hoàng, em cũng yêu anh. Em cũng yêu anh. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cô, Hoàng đưa tay lên, nhẹ nhàng lau giọt nước ấy, không nói thêm gì, anh chỉ mỉm cười, một nụ cười có đủ dịu dàng để xoa dịu tất cả những muộn đông mà Mai đã từng đi qua. Một tháng sau, trên trang chủ của tiệm bánh, một bức ảnh giản dị được đăng lên, tay Hoàng và Mai nắm lấy nhau, bên cạnh là Minh với nụ cười rạng rỡ. Giới bức ảnh là dòng chữ ngắn gọn. Chúng tôi sắp bắt đầu một hành trình mới, cảm án ơn tất cả những ai đã từng tin tưởng, ghé thăm, giúp đỡ. Mời mọi người đến chung vui cùng gia đình nhỏ của chúng tôi. Không ồn ào, không xa hoa, đó là một lời mời chân thành, đúng như cách mà Mai và Hoàng đã chọn sống. Ngày cô và Hoàng tổ chức tiệc kết hôn là một ngày đẹp trời, ánh nắng nhẹ như sắc mật xuống công viên nhỏ ở gần tiệm bánh Dây đèn vàng ấm được giăng khéo léo trên cao, những bó hoa ly trắng được cắm một từng bàn, mang theo hương thơm thanh khiết mà Mai luôn yêu. Mai xuất hiện trong một chiếc váy hồng bằng vải lụa nhẹ như xương, tóc cô búi cao đơn giản, lộ ra đôi vai gầy nhưng vững chãi. Trong ánh sáng mặt trời, cô trông càng xinh đẹp và rạng rỡ. "Mẹ giống như cô sâu trong truyện cổ tích á." Mình reo lên, chạy tới ôm lấy cô cậu bé mặc một bộ vest nhỏ, gắn chiếc nơ xinh xắn trên cổ, hai má ửng hồng vì vui sướng. Mai khẽ cúi xuống, thì thầm bên tai con, rồi hôn nhẹ lên mái tóc mềm. "Mẹ cảm ơn, hoàng tử nhỏ của mẹ nhé." Khách bắt đầu đến, nhân viên tiệm bánh, nhân viên công ty Hoàng, bạn bè của cả hai, những người hàng xóm từng giúp đỡ Mai trong những ngày tiệm bánh còn kinh doanh online. Cô giáo mẫu sáu của Minh, những vị khách quen từng góp lời động viên, "Mai đừng bỏ cuộc, mọi người đều tới chung vui cùng Mai." Những đối tác của tiệm bánh cũng gửi tới nhiều lẵng hoa nhỏ để chúc mừng hạnh phúc của cô và Hoàng. Hoàng mặc vest xám đơn giản nhưng lịch lãm, anh đứng lặng nhìn Mai dưới ánh sáng. Nụ cười của cô, ánh mắt của cô, hơi thở của cô, tất cả đều khiến trái tim anh trào dâng một thứ xúc động sâu thẳm. Cuối cùng, họ cũng tiến thêm một bước trong việc trở thành gia đình của nhau. Tới giờ phát biểu, Mai bước lên sân khấu nhỏ, giọng nói của cô nhẹ nhàng vang lên. Tôi từng nghĩ mình sẽ sống trong bóng tối mãi mãi, từng nghĩ hạnh phúc là thứ quá xa xỉ, nhưng rồi mọi người đã đến, không ồn ào, không phô trương, chỉ bằng những hành động ấm áp tốt đẹp. Tất cả mọi người đã giúp tôi đi đến ngày hôm nay. Cô đưa mắt tìm bà hạnh và minh trong đám đông. Cảm ơn mẹ vì đã luôn chăm sóc con. Mẹ là người đã nuôi dưỡng con bằng tình yêu của mình, che chở con lớn khôn thành người. Cảm ơn minh, con trai bé bỏng của mẹ giờ đã khiến mẹ mạnh mẽ như bây giờ. Rồi cô quay sang nhìn hoàng, đôi mắt dịu dàng như ánh trăng. Và cảm ơn anh vì đã luôn là điểm tựa để em vững bước. Cảm ơn vì đã không ép em phải hạnh phúc mà chỉ lặng lẽ, đợi đến lúc em sẵn sàng. Bây giờ thì em đã sẵn sàng rồi. Hoàng bước lên, không nói gì, chỉ xiết lấy tay cô thật chặt, như đã từng làm trong những ngày gió lớn nhất cuộc đời cô. Bữa tiệc rộn ràng vui vẻ, cứ thế kéo dài đến tận chiều tối. Mai đi qua đi lại giữa những bàn tiệc, tiếp chuyện và gửi lời cảm ơn chân thành đến từng người. Khi cô đi đến bàn cuối cùng, một cô gái trẻ trong số đó, đứng dậy lúng túng đặt vào tay cô một hộp quà nho nhỏ, trong đó có những chiếc cúp cát được trang trí sinh sán vô cùng. "Chị Mai, em cũng là khách quen của chị. Em từng muốn bỏ học làm bánh, nhưng rồi em đọc câu chuyện của chị, em thử lại và em đỗ vào trường nghề rồi chị ạ. Chị là thần tượng của em đó ạ." Mai xúc động ôm con bé vào lòng. Chúc mừng em nhé, chị không giỏi giang gì đâu, chị cũng từng sợ hãi, từng thất bại nhiều lắm, nhưng nếu chị làm được, em chắc chắn cũng sẽ làm được. Nếu sau này em cần chị giúp đỡ điều gì, đừng có ngại, cứ nói với chị nhé. Giờ đây, Mai cũng đã có thể giúp đỡ được người khác, như cách cô từng được giúp đỡ rồi. Buổi tiệc đính hôn của Mai và Hoàng kết thúc trong tiếng cười rộn ràng, hoa ly trắng vẫn thơm ngào ngạt trong góc tiệm bánh. Minh ngủ gục trên vai bà Hạnh, miệng vẫn còn dính kem bánh. Còn Mai, trong chiếc váy trắng tinh khôi, tựa đầu vào vai Hoàng, lòng tràn đầy biết ơn và hạnh phúc. Nhưng chỉ hai ngày sau, khi Mai đang lau tủ kính và gắm lại bình hoa ly, thủy nhân viên thu ngân hốt hoảng chạy vào từ phòng nghỉ, giọng lạc đi vì thở hổn hển: "Chị Mai, Facebook, chị lên đọc ngay đi ạ, có người nói xấu tiệm mình." Mai mở điện thoại, mắt cô lướt nhanh qua những dòng chữ sắc lạnh, lồng ghép trong các bài viết được hàng trăm lượt chia sẻ. Nghe đồn bánh ở tiệm em mở mới nổi gần đây dùng nguyên liệu hết hạn, có lần tuyên bánh thấy có vị ngọt bất thường, tôi nghi họ dùng hóa chất không rõ nguồn gốc lắm. Chủ tiệm từng ly hôn, gia đình lục đục, giờ lấy người có tiền lại làm trong ngành truyền thông. Này, là quảng cáo trai ngà. Đừng có để ngoại hình và chuyện cổ tích che mắt. Sự thật đằng sau cái gọi là bánh từ trái tim là gì? Mai đứng chết lặng, tay cầm điện thoại lạnh dần, những lời cay nghiệt phủ lên tất cả những gì cô đã gây dựng. Hình ảnh thảo hiện ra trong đầu cô, ngoài cô ta ra chẳng có ai cứ cắn mãi không buông như vậy. Hoàng vừa đón Minh đi học về, nghe nhân viên báo tin, anh vội chạy đến bên cô. Sau khi cùng cô xem qua một lượt mạng xã hội, mắt anh tối sầm lại, nhưng giọng vẫn điềm tĩnh. Đây là chiến dịch bôi nhọ có tổ chức, nhiều tài khoản bình luận đều chỉ vừa bất lập Bình luận trên cứ trang nội dung giống nhau, lặp đi lặp lại, giờ đăng tải thì gần sát rạt, rõ ràng là có người đứng sau thao túng rồi. Em nghĩ, sự việc lần này có liên quan đến Thảo, chỉ có cô ta mới làm ra chuyện như thế này thôi. Mai nắm chặt tay, được rồi, em cứ yên tâm, anh sẽ tìm cách xử lý nhanh chuyện này, hơn nữa, danh tiếng tiệm mình đã xây dựng bao lâu nay cũng không phải bỏ không, lần này mình không dễ đổ gục như trước nữa đâu. Lời của Hoàng khiến Mai yên tâm phần nào, quả nhiên dưới cái bài viết, trận chiến mạng nổ ra sự khách hàng thân thiết của tiệm và những tài khoản lạ mặt. Ai ai cũng cố gắng bảo vệ lý lẽ của mình. Có hình nào chứng minh bánh của chúng ta sạch chưa? Hay chỉ biết diễn? Tôi đặt bánh ở đây suốt từ lúc tiệm mở bán online, chưa bao giờ bị vấn đề gì. Chủ tiệm còn từng tặng bánh cho viện dưỡng lão, nói không có tâm là xúc phạm đấy. Lên hình thì cái gì chẳng tương tất, bên trong chưa chắc sạch hơn ai đâu. Chồng mới của chủ tiệm làm công ty truyền thông, biết đâu hình ảnh đâu là dựng cả đấy, không có lửa làm sao có khói, nếu họ không làm gì khuất tất sao lại có tin đồn. Tôi là hàng xóm một cửa tiệm đây, cô Mai từ lúc bán bánh online đã làm chỉ chu lắm rồi nhá. Chính tôi là người chứng kiến bếp bánh của cô ấy từ hồi menu tiệm có mỗi 3 món từ đó. Thời buổi này chẳng tin nữa ai đâu. Tôi là shipper từng giao hàng cho tiệm em mở thế thế rõ họ làm bánh sạch sẽ thế nào, đừng có vì mấy bài viết ảo mà đập đổ công sức thật. Suy luận chia hai phe, phe ủng hộ và phe phản đối cãi nhau gay gắt. Tiệm bánh vẫn đông khách, nhìn bề ngoài vẫn ổn, nhưng không khí trong bếp giữa các nhân viên luôn trong trạng thái căng như dây đàn. Mai cố mỉm cười, nhưng sau giờ đóng cửa, cô ngồi thẫn thờ sau quầy, tay nắm chặt chiếc khăn lau, trong ánh mắt ánh lên vẻ phiền muộn. Mọi người vẫn tin mình Nhưng nếu để kéo dài, thì uy tín tiệm sẽ sụp đổ dần, một lời nói ác có thể giết chết một giấc mơ. Hoàng ngồi xuống cạnh Mai, lặng lẽ cầm tay cô, "Em không phải đơn độc đâu, có anh ở đây mà, giờ mình phản công thôi nào." Hoàng nhanh chóng tổ chức một buổi họp báo, mời các cơ quan truyền thông uy tín và các khách hàng thân thiết tới dự. Trong buổi họp báo, Mai đứng giữa khán phòng, giản dị trong chiếc áo sơ mi trắng, không trang điểm cầu kỳ bên cạnh cô là Hoàng lịch lãm, điềm đạm và có cả bà hạnh cùng các nhân viên trong tiệm. Tôi tên là Mai, tôi không có xa thế, không học hành ẩm thực chuyên nghiệp, tôi chỉ có một niềm đam mê với bánh và một lý do để bắt đầu lại cuộc đời con trai tôi. Trên màn chiếu, những hình ảnh lần lượt hiện lên, giấy kiểm định an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hậu trường làm bánh clip cảm ơn của khách hàng, hình ảnh những buổi workshop vui vẻ, những sự kiện tại trường học có dùng bánh của tiệm, tất cả hình ảnh đều được Hoàng và đội truyền thông lưu giữ từ ngày đầu, hiện tại chúng được chiếu lên như một minh chứng không thể chối cãi cho chất lượng của tiệm bánh, điều mà không một bài đăng bôi nhỏ vu vơ nào có thể phủ nhận được. Tôi không thể ngăn người khác nói xấu mình, nhưng tôi có thể sống thật tử tế để không khiến người thân của tôi phải xấu hổ vì tôi. Tôi không hoàn hảo, nhưng bánh của tôi, từng chiếc được làm từ đôi tay này, từ trái tim này và với tôi như vậy là đủ. Cả khán phòng đồng loạt vỗ tay, một nhà báo được mời đến cũng cất giọng. Cảm ơn chị Mai, tôi cũng là khách quen của tiệm mình, ngay từ đầu tôi đã luôn tin tưởng vào chất lượng của tiệm bánh. Sau buổi họp hôm nay, Tôi càng tin tưởng hơn nữa, tôi sẽ còn tiếp tục ăn bánh của tiệm mình, chúc tiệm ca ngày càng thành công. Chiều hôm đó, thông điệp bánh từ trái tim bắt đầu lan rộng. Các tài khoản ẩn danh im bặt, thậm chí một admin của một nhóm chuyên hóng chuyện trên mạng đã quyết định đào sâu vào drama lần này bằng những kỹ năng chuyên nghiệp chẳng khó để họ tìm ra kẻ chú mưu ban đầu là Thảo, tìm hiểu sâu hơn. Họ biết về phiên tòa ly hôn của Mai, về mối quan hệ mập mờ giữa Thảo và Tuấn, thế là câu chuyện rẽ hướng sang việc Thảo là tiểu tam. Lỡ Rama về tiệm bánh nhạt đi, trong khi chuyện về Thảo bắt đầu trở thành đề tài hot. Mai nghĩ, có lẽ Thảo sẽ bận rộn đối phó với luồng dư luận tiêu cực hướng về mình trong một thời gian nữa, chứ không còn rảnh rang mà tiếp tục gây sắc rối cho cô nữa đâu. Để chắc chắn hơn, Mai gọi điện cho Thảo, nói rằng Nếu cô tiếp tục nữa, cô sẽ kiện thảo ra tòa vì tội phá hoại hoạt động kinh doanh của người khác. Tuy là việc kiện tụng vô cùng mất thời gian và tốn công sức, nhưng Mai nghĩ, đó sẽ là biện pháp cuối cùng nếu như Thảo không chịu để cô yên. Khi đó, cả hai bên sẽ đều tổn hại. Thảo đồng ý, dù giọng nói của cô ta không hề vui vẻ chút nào, có vẻ cô ta cũng đã nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc lần này, không chỉ là vấn đề tiền mà còn là vấn đề xanh tiếng của cô ta và công ty bố của ta nữa. Dù vẫn còn nhiều bận tâm vặt vãnh, nhưng Mai cũng đành gác sang một bên đã, vì hiện giờ cô có chuyện quan trọng hơn cần làm, đó là tổ chức sinh nhật 5 tuổi cho con trai cô. Tiệm bánh hôm nay ึก rỡ hơn mọi ngày, vì Minh muốn được tổ chức tiệc ở tiệm bánh, nên Mai đã đóng cửa tiệm bánh từ đầu giờ chiều để có không gian trang trí tiệc. Lúc này, mọi người đều đang tất bật chuẩn bị Cô treo bóng bay quanh trần Chọn màu xanh dương Màu mà con trai cô yêu thích Tiếng kéo băng dính lách cách Xen lẫn hương thơm của bánh kem Và nhạc sinh nhật nhẹ nhàng vang lên trong không khí Mọi thứ vừa yên bình Vừa tràn ngập niềm vui ấm áp Mẹ ơi dưới này treo chưa đều Bình biên dưới vừa chỉ lên Ráng vẻ như một ông cụ non Khiến ai nhìn thấy cũng phải bật cười Vậy để mẹ sửa Hoàng tử của mẹ phải có tiếc thật đẹp chứ Mai cưng chiều nói Bà Hạnh từ sau bếp bước ra, trên tay là khay bánh quy hình động vật. Hoàng thì đang kê xếp lại bàn ghế để tạo không gian thật đẹp. Áo sơ mi sắn tay, mồ hôi lấm tấm, những ánh mắt lấp lánh, niềm vui. Anh cứ như nhân viên trong sự kiện chuyên nghiệp ấy nhỉ? Mai trêu. Hoàng mỉm cười nhìn cô, vì đó là sinh nhật của người quan trọng nhất. À, người thứ hai, người đầu tiên thì đang treo bóng kia kìa. Mai khượng lại một chút, rồi cười dịu dàng, ánh mắt lướt qua Hoàng sập vào yêu thương không lời. Chiều xuống, ánh đèn vàng hắt qua tấm kính tiệm bánh, khách mời lần lượt đến, đều là những bạn bè ở trường mẫu giáo của Hoàng và phụ huynh của các em. Tiếng nhạc sinh nhật đã rộn ràng hơn, những chiếc mũ giấy đầy màu sắc khiến cho không gian càng thêm tươi vui. Những chiếc bánh ngọt rực rỡ, đầy màu sắc của bà Hạnh và Mai được những đứa trẻ háo hức mong chờ. Nhìn những nụ cười trẻ thơ ấy, lòng Mai cũng lấp lánh niềm vui. Minh xuất hiện, trong bộ vest nhỏ màu kem, tóc chải gọn, bước ra giữa căn phòng với vẻ mặt thảnh diện. Cậu bé đứng cạnh chiếc bánh sinh nhật 3 tầng lung linh ánh nến. "Minh của bà, ước đi nào." Bà Hạnh nói, đặt tay lên vai cháu. Những đứa trẻ khác tự giơ ngón trỏ lên xuýt xuyệt, tự nhắc nhau yên lặng. Nhưng vì là trẻ con nên phải mất một lúc không khí mới yên tĩnh lại. Minh học theo dáng vẻ của người lớn, cậu bé nhắm mắt lại một lúc lâu rồi mở mắt, gật giọng trong trẻo. "Con ước bố Hoàng sẽ ở với con mãi." Mọi người khẽ ồ lên đầy thích thú, cả bà hạnh và Mai cũng nhìn nhau cười, ánh nến chập chờn phản chiếu trong mắt Hoàng. Anh cúi xuống, ôm chầm lấy Minh, "Bố hứa, dù có chuyện gì, bố cũng luôn ở bên con nhé." con trai của bố. Mai đặt tay lên vai cả hai người, cúi xuống ôm cả hai vào lòng, giây phút đó, cô không còn là người phụ nữ từng vỡ vụn, từng sợ hãi, cô là mẹ, là con gái, là vợ và là chính cô nữa. Khi tiệc gần kết thúc, Mai vừa tiễn một người khách ra cửa thì phát hiện một phong thư trắng gọn gàng nằm trên kệ hoa, kế bên đó là một gói quà nho nhỏ được bọc lại bằng chiếc nơ sành dị. Trên bìa thư là nét chữ quen thuộc gửi Mai. Cô khẽ mở ra, những dòng chữ nghiêng nghiêng hiện lên. Mai, là anh đây. Anh luôn muốn nói điều này với em, nhưng vì quá hổ thẹn mà anh chẳng thể nào đến gặp mặt em mà nói. Anh vẫn luôn là kẻ hèn nhát Mai nhỉ. Ban đầu anh từng nghĩ rằng việc qua lại với Thảo chỉ là để công ty có thể phát triển. Thời gian ở cùng Thảo, anh đã bị cô ta làm mụ mị đầu óc mà tin rằng cô ta sẽ là người hỗ trợ cho sự nghiệp của anh nhiều hơn em, rằng những việc mình làm chẳng có gì sai cả. Anh đã quên mất mình từng yêu em như thế nào, anh đã quên mất rằng tại sao ngày đó anh ngợi cưới em, quên mất ước mơ ban đầu của anh chỉ là một gia đình nhỏ có em và con. Anh không còn gì để nói ngoài hai chữ xin lỗi. Anh mãi không chịu ly hôn vì anh nghĩ rằng sẽ có một ngày em hồi tâm chuyển ý. Sẽ có một ngày em quay lại bên anh, nhưng khi thấy em mỉm con hạnh phúc bên anh ta, anh mới biết mình đi ti tiệt và ích kỷ đến mức nào. Cảm ơn em vì đã từng yêu anh và vì đã sống thật kiên cường sau tất cả những tổn thương anh từng gây ra cho em. Anh không xứng và cũng không mong gì cả. Anh cũng không có tư cách gặp lại em và con, cũng không dám gặp lại, chỉ mong mẹ con em sẽ luôn hạnh phúc anh gửi tặng con trai món quà sinh nhật với tư cách là một người bố, anh đã không hoàn thành bổn phận của mình, giờ anh chỉ có thể làm được điều như vậy thôi. Tuấn. Cô không cần nhìn quanh cũng biết ai đã để lại lá thư này, chắc hẳn anh đã đứng ngoài cửa sổ, nhìn thấy cảnh cô vợ minh thổi nến, nhìn thấy nụ cười viên mãn mà anh từng không giữ được. Mai gấp bức thư lại, lặng lẽ xé nó thành từng mảnh nhỏ. Nhưng cô mang món quà vào trong tiệm, đặt nó cùng với những món quà khác và chỉ thế thôi, không hơn không kém. Làm xong việc đó, cô tiếp tục ra ngoài, nhìn ánh đèn đường và thành phố náo nhiệt, trong lòng cô bình lặng, không còn bất kỳ cảm xúc nào với người chồng cũ của mình hết. Phía sau, Hoàng bước ra, đặt tay lên vai cô, "Có chuyện gì không Mai?" Mai quay lại, tựa đầu vào ngực anh, giọng trầm mà vững chãi, "Tuấn vừa đến." để lại thư và quà sinh nhật cho Minh, anh ta xin lỗi em, nhưng cũng chẳng để làm gì nữa rồi. Hoàng dịu dàng hỏi, "Vậy em ổn chứ?" "Em ổn ạ. Vì có anh bên cạnh nên em ổn. Dù đêm tối đến đâu, em đã tìm thấy ánh sáng rồi, em đã không còn sợ hãi nữa rồi." Anh ôm cô chặt hơn, như ôm cả những năm tháng đổ vỡ, lẫn hồi sinh của Mai. Trong tiệm, Minh và bà ngoại đang vui vẻ bóc quà, ngoài phố, đèn xe sáng rực nhưng chẳng ánh sáng nào ấm bằng ánh đèn trong lòng hai người họ. Cuộc sống của Mai và Hoàng sau đó là những chuỗi ngày bận rộn nhưng tràn đầy niềm vui. Có đôi khi, vào những buổi chiều lặng gió, khi ánh nắng cuối ngày len qua khung cửa tiệm, Mai lại lặng nhìn về quá khứ, những ký ức như những lát cắt mỏng nhẹ hiện về. Đôi khi, những ký ức đó vẫn làm cô nhói đau, nhưng Mai biết Thời gian chạy khiến chúng lạnh lại, nhanh thôi. Cô nhớ những tháng ngày mình còn là vợ Tuấn, nhớ những buổi tối lặng thinh trên ban công tầng cao, nơi tiếng gió không át được tiếng thở dài trong lòng, một cuộc sống tưởng là ấm êm nhưng lại lạnh lẽo đến tàn nhẫn. Cô bị gò ép bởi những quy chuẩn vô hình, bởi sự kiểm soát của bà Lan và sự vô tâm của người chồng. Mình từng luôn tin tưởng. Có những đêm, cô chỉ biết ôm Minh thật chặt những bóng phiếu và một mảnh ấm áp duy nhất còn sót lại, rồi cô nhớ đến ngày mà cô quyết tâm bỏ đi, lúc đó cô và Minh chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ, dần nỗi sợ lớn đến nghẹt thở, nhưng cũng từ khoảnh khắc đó, cuộc sống đã dễ dàng một đối mới, Hoàng đã bước vào đời cô, một người đàn ông không ồn ào nhưng kiên định, từ những ngày đầu tiên, anh giúp cô chuyển vào căn hộ, đến khi anh nắm tay cô bước vào tòa án ly hôn, rồi lặng lẽ, bên cạnh cô trăm mối thông báo, tất cả đều là bằng chứng cho tình yêu bền bỉ mà Hoàng đã dành cho cô. Ký ức vụt qua như những bức ảnh chụp vội, nụ cười của cô trong buổi họp báo, cái ôm của Hoàng khi tiệc bánh vượt qua hồng hoàng, ánh mắt minh sáng lên trong tiệc sinh nhật có đầy đủ ông bà và bố Hoàng, và cả khoảnh khắc trong triển lãm ảnh khi cô đọc dòng chữ, người phụ nữ mạnh mẽ nhất anh từng gặp Dưới tấm ảnh mình và con, cô biết trái tim mình đã được chữa lành. Mai mỉm cười, đặt tay lên lồng ngực nơi trái tim đã từng vụn vỡ, nhưng nay vẫn đập lên những nhịp đập đầy an yên, cô thầm nghĩ, dưới ánh đèn đêm, hạnh phúc luôn chờ những ai dám bước tiếp. Ánh chiều rơi chậm chạp trên cửa kính, trong tiệm bánh, mùi bơ sữa quyện với tiếng nói cười, khách ra vào tấp nập. Tiếng chuông cửa leng keng vang lên không ngớt. Ba hành đang cất bật trong bếp, Hoàng ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc dành riêng cho anh, vừa làm việc vừa chơi cùng Minh. Bé Minh ngồi đối diện đang tô màu vào một bức tranh gia đình, miệng lẩm bẩm một giai điệu ngộ nghĩnh không tên. Mai đứng sau quầy nhìn thấy hết những cảnh tượng hạnh phúc bình dị ấy, cô nở một nụ cười rạng rỡ, đong đầy hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, Vì đem con rời khỏi nhà Tuấn trong đêm tối, quyết định bước ra khỏi cuộc hôn nhân với người chồng giàu có. Có lẽ, Mai cũng chưa thể hình dung hết nổi những khó khăn to lớn giường nào sẽ đến với cô, một người mẹ đơn thân, không nghề nghiệp, không có gia đình làm điểm tựa, không có đủ nhiều tiền để bắt đầu làm lại cuộc đời mới. Cuộc ra đi ấy gần như là bỏ trốn chạy, bởi nếu không vội vã như vậy, có lẽ cô khó có thể đem con đi theo mình. Đó cũng là một cuộc giải thoát đầu tiên Bởi lòng dũng cảm Sau 3 năm bị nhút chặt Trong chiếc lồng son không hề có hạnh phúc Mai đã may mắn gặp Hoàng Và anh đã trở thành người bạn Đồng hành tuyệt vời nhất Trên hành trình kiếm tìm hạnh phúc của cô Anh là ân nhân Là điểm tựa Là nơi trái tim cô Thêm một lần nữa ấm áp trở lại Hóa ra Người có thể đem lại hạnh phúc Chưa hẳn đã là người đem lại tiền bạc nhún nhút mình trong chiếc lồng vàng son. Người đem lại hạnh phúc là người cùng ta gánh gồng mọi lo toan trong cuộc sống, chia sẻ cùng nhau những vất vả của cuộc đời. Hoàng đã làm như thế với Mai. Anh lặng lẽ ở bên, không ồn ào mà ghé vai, gánh vác tất cả cùng với cô. Cái kết hạnh phúc của họ cũng là điều chúng ta mong muốn, phải không các bạn? Tuấn đã quên mất vì sao? Ban đầu anh lại đến với Mai, để rồi anh sống mãi trong sự tiếc nuối. Còn Hoàng, anh đã không hề quên cô, ngay cả những giây phút cô rơi vào tuyệt vọng nhất. Hành trình của các nhân vật ấy chứa đựng bao thông điệp về hôn nhân và hạnh phúc gia đình, về sự nỗ lực vươn lên của người phụ nữ trong cuộc sống. Hãy chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của bạn về các nhân vật và thông điệp của câu chuyện bạn nhé. Minh Ngọc cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Tạm biệt và hẹn gặp lại